Tiểu đồng áo xanh đến bây giờ mới dừng lại Còn không biết thân phận lục trầm Nhưng mà chỉ dựa vào chiêu thần thông ấy Của đạo nhân Liên Hoa Quan Mẫu chốt Là với những gì ngụy Bách của với Lão Điên kia thể hiện ra Tiểu đồng áo xanh liền hiểu được mình lại đụng trúng thiết bản rồi Hơn nữa là vô cùng có khả năng Lần này so với bất cứ lần nào trước Đều là cứng rắn hơn nữa Vị lục trầm này và tiểu đồng áo xanh Cùng nhau đi tới bên hồ Cười hỏi Bịt tay trộm chuông Có từng nghe nói về điền cố này chưa? Tiểu đồng áo xanh nâng mu bàn tay lên Xoa xoa cái trán nước nở nói Nghe rồi Lục Trầm lại hỏi Cảm thấy như thế nào? Nói thật lòng đi Tiểu đồng áo xanh nước nở nói Chỉ là cảm thấy chơi rất vui Lục Trầm cảm khai nói Trẻ nhỏ còn có thể dạy được Tiểu đồng áo xanh đột nhiên Ngồi xổm người xuống Hai tay ôm lấy đầu Xì ngốc nhìn phương xa Về mặt đáng thương không có gì để lưu luyến Hơi hơi nhớ Trần Bình An Nếu có hắn ở bên cạnh Dù cho lão gia này Cảnh giới căn bản không có cao Nhưng mà tiểu đồng áo xanh chính là sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút Lục Trầm lộ ra chút thần sắc Phá lệ hiền lành Nhưng người cúi đầu Nhìn về phía tiểu tử ngơ ngác kia Nhẹ giọng hỏi Tiểu thủy Sa Có muốn đi theo bần đạo tới thanh minh thiên hạ không Nhiều đồng áo xanh ngừng đầu, mặt đầy nước mắt. Nhăn mặt lại, khoái miệng trề xuống, khổ sở nói. N nếu ta cự tuyệt, có phải ngươi sẽ nâng cước đến đá nát đầu ta hay không? Lục Trầm cười lắc đầu. Đương nhiên là không. Bần đạo chỉ rời đi hồ nước kia, bởi vì nước suối bên trong cũng tốt. Hạt mầm kim liên cũng vậy, đều xem như là đồ vật bần đạo di lưu tại tòa thiên hạ đây. Như vậy, coi như Trần Bình An mất đi một cơ duyên rất lớn. Người không phải là thường xuyên tự xưng là anh hùng hào hán sao Một đường hỗn ăn hỗn uống Không nói chút nghĩa khí sao Tốt xấu vì Trần Bình An làm chút gì đi chứ Tiểu đồng áo xanh chậm rãi lắc đầu Hai mắt đẫm lệ màu đung Ta không nói nghĩa khí một hai lần Trần Bình An cũng sẽ không trách ta Lục Trầm đỡ chán Gặp phải đứa ngốc Không khai khiếu như vậy Cũng là hết cách Mà thôi, cơ duyên chưa tới Chưa hết như vậy thì. Hắn thở dài nói với tiểu đồng áo xanh. Mai mốt nói với Trần Bình An. Chuyện hồ nước hắn thiếu ta một phần nhân tình. Về sau sẽ phải trả. Về phần ngươi không ra sông hóa rào. Có thể đi hướng con lạch lớn xuyên qua câu đô trâu kia. Nếu có thể chống đỡ được một nửa. Coi như là ngươi thành công. Đến lúc đó có thể để Trần Bình An giúp gây hộ giá hộ tống. À đây là nhân tình hắn cần trả lại cho bần đảo. Tiểu đồng áo xanh dò hỏi. Vì sao tiên trưởng đối với ta tốt như vậy Lục Trầm nhìn tâm tư tiểu tử Tức giận nói Thứ nhất Bần đạo không phải cha ruột Hoặc lão tổ tông thất lạc nhiều năm của ngươi Thứ hai Bần đạo trướng mắt túi già giao long của ngươi Sau khi hóa dao Thứ ba Sở dĩ bần đạo điểm hóa ngươi một lần Là vì xuất thân của ngươi tương đối đặc thù Hơn đỡ về sau không chừng còn muốn hỏi lại ngươi lần nữa Muốn đi thanh minh thiên hạ hay không lục trầm này chợt lóe rồi biến mất tiểu đồng áo xanh đứng dậy nhìn lại bên cạnh cô ngốc và ngụy bách cũng đều không còn đạo nhân liên hoa quan nữa nháy mắt nín khóc mỉm cười nghênh ngang đi hướng nữ đồng váy hồng phấn bên trúc lâu ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nói cô ngốc kia, có biết không lão tiên trưởng khen ta thiên phú rất tốt thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống để thu ta làm đồ đệ còn nói muốn mang ta đi cái gì mà thiên hạ để được ăn ngon mặc đẹp ta nói Nếu đã nhận Trần Bình An làm lão già Phải biết chút đạo nghĩa giang hồ Đúng không? Liền không chút do dự mà cự tuyệt Người không thấy được Ở trong mắt lão tiên trưởng lúc ấy lóe liền nước mắt trong suốt hey, Lão tiên trưởng đáng thương Một lòng chân thành hết sức nhờ Muốn trách đều là do Trần Bình An vận khí tốt Thu được tiểu thư đồng như ta Cũng trách ta rất là giảng nghĩa khí À đúng rồi đồ ngốc Lão tiên trưởng nói gì với người đây? Nữ đồng váy hồng phấn giơ lên một bàn tay nhỏ mẻ Bên trên kim quang dạng rỡ tỏa sáng, nàng lúng tà lung tung nói. Lão thiên trưởng Hàn Huyên cùng ta về một số quy tắc viết chữ, cuối cùng nói rằng ngươi nhất định sẽ nói hưu nói vượn, muốn ta đại lao, thường như một cái bả tay. Bốp một cái, một thanh âm thanh thúy vang lên. Từ đồng áo xanh bị kim quang lấp lánh ở trong lòng bàn tay, hung hăng đập lên mặt, cả người như là trên không trung xoay tròn mấy vòng mới rơi xuống đất vậy tiểu đồng áo xanh nằm úp sấp trên mặt đất rõ ràng giả chết để quên đi ngụy bách đứng ở bên cạnh hồ nước nhìn phía lầu hai trúc lâu đang yên tĩnh lo lắng trong lòng cổ du quốc một phù đệ tư nhân tên là đại mậu phủ một vị thư sinh anh tuấn thân hình cao lớn ở trên mặt mang theo nét tái nhợt vài phần bệnh trạng đang ăn một con đào hoa quyết ngư hấp tay trái là một ngân câu đặc chế Tay phải một đôi đũa trúc xanh Chậm rãi ăn bữa cơm đầy mỹ vị Trong tay còn có một bình rượu ngon Cống phẩm cổ du quốc Thi thoảng hạ đũa xuống uống một ngụm Trước bàn tay của thư sinh nhỏ nhã Bốn vị võ đạo tông sư của với luyện khí sĩ Đứng đầu cổ du quốc Danh chấn nhất vương đang đứng một vị kiếm đạo tông sư võ đạo Tứ cảnh đình phong Tự học thành tài sát tâm rất nặng Ở trên giang hồ cổ du quốc Cùng các quốc gia xung quanh Chê khen nửa nọ nửa kia Công nhận người này có công cao mà vô đức Người sùng bái lại tin tưởng vững chắc vị tông sư này Chỉ cần là đối với bất kỳ một vị kiếm tu hạ ngũ cảnh nào ngoài tông môn Có thể thỏa, ổn thỏa, nắm chắc, thắng lợi Một vị thích khách tứ cảnh Nhưng không che mặt Là một vị hắn tử thô phác không nổi bật Nhưng mà rõ ràng trên mặt là một bộ gia giả Người này là lâu chủ mãi độc lâu Cổ du quốc Mãi độc lâu Là cơ cấu thích cách danh chấn các quốc gia Ý tứ là giá cả vừa phải Cố chủ chỉ cần chi một hộp gỗ tiền Là có thể thu được hồi báo mình cho Hắn từng tự mình tiếp nhận một đơn làm ăn Ám sát luyện khí sĩ trong ngũ cảnh Thiếu chút nữa thành công Nếu không phải đối phương có một pháp bảo tuyệt mật Không truyền ra ngoài Chỉ sợ hắn đã giành thắng lợi rồi Sau đó bãi độc lâu Gặp phải một trận vạn quân trả thù lôi đình, Thiếu chút nữa là phải mai danh ẩn tích Nhưng trong lúc này Mãi đọc lâu cũng thể hiện đủ giang hồ tâm huyết, không tiếc trả giá, chuyên môn áp sát đệ tử xuống núi du lịch của tiên gia kia. Kéo đến hơn 20 năm, dây dưa dài lâu, một bên gần như là bị diệt, một bên thương cân động cốt. Cuối cùng quốc sư cổ du quốc đích thân đều đình, hai bên ngừng chiến. Nói như vậy, môn phái giang hồ không chỉ có kéo dài hơi tàn cùng phụ thuật, cũng có khí khái khùng hồn một thân quả cảm kéo thần tiên xuống núi như vậy. Còn lại là hai luyện khí sĩ Phụ nhân xinh đẹp xuất thân là tán tu Am hiểu dùng độc Thủ đoạn vô cùng Làm cho người ta khó lòng phòng bị Còn có thể khiến cho thần hồn thủ bại Vô luận là giang hồ vũ phu Vẫn là sơn thượng thần tiên Thì cũng không nguyện trêu trọng vị rắn rết phụ nhân này Nhưng mà có một vị luyện khí sĩ khác Lại là một gương mặt xa lạ Chưa bao giờ hiện thân Ở triều giã cổ du quốc Có thể để cho bốn vị đại nhân vật tề tụ cùng nhau Nguyên nhân rất đơn giản Vị thư sinh trẻ tuổi Nhìn như là vừa vào kinh đi thi Là quốc sư cổ du quốc Ăn xong món hào hoa quyết ngư đáy đà tiên hương Hắn lấy từ trong tay áo ra ba tờ giấy Mỗi một tờ giấy đều vẽ một bức họa nhân vật Gấp ngón tay Cọ gõ một vị thiếu niên Lưng đeo hộp gỗ ở giữa Cười nói Trong quốc khố có pháp bảo Tên là huyền tự Ai thành công chặn giết người này Là có thể lấy đi tất cả trước tiên vị thiếu niên này vô cùng có khả năng là kiếm tu lục cảnh võ phu thuần túy tam cảnh chỉ là biểu hiện giả dối ngàn vạn đừng có bị lừa gạt ta chỉ cần thu được đầu lâu về phần giết như thế nào ta không quan tâm hai người còn lại nếu giết thì cũng sẽ có chút phần thưởng các vị yên tâm ba người trước sau rời đi chỉ còn lại vị luyện khí sĩ thanh danh không nổi trội kia hắn cười khẩy nói sở quốc sư của người phúc ta không tốt lắm đâu. Thư sinh mỉm cười hỏi nói, là ý của ngươi, hay là ý của hoàng đế vậy hả? người nọ trầm mặc không nói. Thư sinh cười nói, chỉ cần ngươi mang đầu lâu về, không phải là xong rồi sao? đồ vật vẫn quy về sở thị quốc cố, nhưng mà chuyển tay ở bên này của ta mà thôi. người nọ hừ lại một tiếng, xoay người rời đi. sau khi dừng lại chốc lát ở Nam Giản Quốc Chiếc con thuyền của Đả Thiếu Sơn Tiếp tục lên không Ngự phong Nam Hạ Con thuyền không hành Ở trên không Nam Trung Bộ Bảo Bình Châu Vẫn như là cũ Thời tiết tốt vân đảm phong khịch Hoàng hôn hôm nay Vì lão nho sinh đội mũ lông Bị gõ rớt một cái răng kia, Đi ra sân đọc môn độc đống hào hoa xa xỉ Đi tới ở đầu thuyền Tầm nhìn có thể đạt được Vầng mặt trời lớn Đang hạ xuống phía tây Cảnh tượng bao la hồng vĩ Lão nhỏ sinh nhìn như vậy Bất chi bất giác Ở bên cạnh cũng có một cô gái Đi ra ngoài tàn bộ Lấy chuôi vi kiếm Khéo léo xế điện Danh chấn cầu lô châu Đang làm châm cải Thật sự Suy nghĩ của nàng cũng rất lạ thường Đương nhiên là hành động Lại hoành tráng không thể bị Phần đuôi của xế điện Có cho một hạt trâu Hoa tai Lão nhỏ sinh cứ nhìn như vậy Bất trì bất giác Bên cạnh cũng có một cô gái đi ra ngoài tàn bộ Lấy chuôi phi kiếm xế điện Danh chấn câu lô trâu này Làm trông cài Thực sự suy nghĩ của nàng cũng rất lạ thường Đương nhiên hành động lại càng hoành tráng không thể bị Phần đuôi của xế điện này Có treo một hạt trâu hoa tai Lý do càng kỳ quái Là phụ thân của cô Sợ xế điện tốc độ quá nhanh Nữ nhi không thể khống chế Cho nên mới đi tìm một hạt trâu Lấy được từ tòa long cung bí cảnh vì thế hắn không tiếc một lần nữa luyện kiếm một vền xuyên thủng huyền châu để mà trì hoãn tốc độ bài bút lão nhỏ sinh không quay đầu nhìn về phía cô gái trẻ tuổi trước đó không lâu mới kết thúc lão nhân ở trên mặt cười ha ha môi bất động chỉ là lặng lẽ truyền lại tiếng lòng tiểu nha đầu ngươi không nên gặp ta cẩn thận lộ ra dấu vết đến lúc đó trà người có cưng chiều ngươi bao nhiêu thì cũng không thể tha cho cô gái trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng lấy tiếng lòng trả lời lại kiếm úng tiền sinh vì sao ngươi lại phải làm như vậy người vô thần vô cố cũng không có con nối dõi cũng không có đệ tử môn sinh lão no sinh nâng tay dày dày mũ lông lần này không hề che giấu lấp liếm trực tiếp dùng ngôn ngữ lên tiếng cười nói tiểu cô nương nếu thực không thích vị học luật công tử kia cứ việc nói thẳng không cần cảm thấy người nam nhân Là vì người tốt thì nhất định phải thích Về sau nếu gặp gỡ nam nhân mình thích Cũng không nhất định là nam nhân xấu Thì nhất định không thích Cô gái trẻ tuổi sắc mặt ửng đỏ. Lão nhân cảm khai nói Gặp gành cả đời Bốn biển là nhà Phút cuối cùng lại cảm thấy Vẫn là tiểu viện lạc ở trên côn thuyền này Có thể làm cho lòng người ta yên tĩnh May mà trước khi lên thuyền Có mang theo một thùng sách mỗi ngày vừa đẩy cửa ra chính là biển mây thao thao, núi sông nhật nguyệt, cảnh đẹp ý vui. đi về đóng cửa lại chính là một bàn thư tịch, đạo đức văn chương có thể tu tập. cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. lần này nam hạ du lịch là cha nàng an bài, nói là muốn nàng xuất môn giải sâu ngay từ đầu cứ nghĩ là phụ thân muốn tác hợp nàng cùng vị học luật công tử kia. Mãi đến khi cửa ra ngô đồng sơn Nơi vương triều đại đi Mới biết được căn bản không đơn giản như vậy Ngay tại ngày hôm qua Nàng mới biết được tin tức chân chính Mới biết được vị kiếm úng tiên sinh này Lại là quân cờ mấu chốt, Một bàn cờ lớn Thậm chí nàng còn nghĩ mình đã bị vứt bỏ đi Lão nhân đội mũ lông huy phất tay Đi thôi đi thôi ta cũng không phải cái gì Tuấn Tiểu Hòa Người là một khuê nữ cúc hòa Đứng cùng một tao lão nhân xem mặt trời lặn Người không biết xấu hổ Ta làm còn cảm thấy không được tự nhiên đây Cô gái trẻ tuổi im lặng rời đi Quay về sân Đến thở ngưng thần Im lặng chờ đợi tình thế hỗn loạn đã tới Lão tu sĩ câu lô châu Tên hiệu là kiếm úng tiên sinh Chép chép miệng Tháo mũ lông xuống Trùng trùng vỗ hai cái Tùy tay ném ra ngoài côn thuyền Theo sóng gió rồi biến mất Đi thôi Ông bạn già Lão Nhân quay đầu nhìn phía phương Bắc Khi còn trẻ từng là câu lô châu quân tử Tư chất mầm móng đọc sách Nhưng mà tính tình rất thối Cậy tài khi người Suốt ngày quanh năm suốt tháng đều hùng hùng hồ hồ Mắng triều thần ngồi không ăn bám Mắng võ tướng giá áo túi cầm Mắng hoàng đế là hôn quân Mắng đến mắng đi Còn không phải là mắng mình Trăm không một dùng là thư sinh sau lại đợi cho quốc gia đều không còn Lão Nhân rút cục mắng không ra lời Lão nhỏ sinh không có mũ lồng quay về tiểu viện sóng theo đường đi Chấp sự tạp dịch đà thiếu sơn đối với hắn tất cùng tất kính Lão nhận trong lòng có chút ai nấy Nhưng mà ở trên mặt tươi cười như thường Lên tiếng chào Nói đùa Làm cho người ta thân thiết bội phần So với học luật công tử Bất cầu ngôn tiếu Thành cốt phụ nhân tính tình hung ác nham hiểm Vì kiếm bút tiên sinh này Thực sự là đáng yêu hơn Hoàng hôn lão nhân trở lại phòng ở, cầm bản nho ra điển tịch, ngồi ở trong sân, cũng không đi phiên thư đọc sách, chỉ là nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật. Bản đồ bảo bình châu ở phía dưới côn thuyền là một danh giới của vương triều chu huỳnh, là một vương triều cường đại kiếm tu nhiều nhất bảo bình châu. Tương truyền, Phòng tuyết miếu lục địa kiếm tiên ngụy tấn năm đó lần đầu tiên đi giang hồ, thời gian lưu lại ở vương triều chu huỳnh đã lâu nhất, vài lần đánh nhau sinh tử đối thủ đều là kiếm tu thành danh vương triều chu huỳnh vương triều chu huỳnh là thế lực cường thịnh số một trong bảo bình châu tiểu quốc phiên thuộc nhiều hơn mười nước chỉ tính về diện tích quốc thổ mà nói gần với phương bắc là đất lô thị vương triều đại ly mà giữa các long tử long tôn chu huỳnh lão hoàng đế chỉ riêng kiếm tu cửu cảnh sớm quyết ý bỏ qua ngôi vị hoàng đế đã có hai người dẫn tứ đại hoàng gia cung phục một gã kiếm tu mười cảnh từng cùng với vị phong lôi viên Đoàn cảnh được xưng đệ nhất nhân Thượng Ngũ Cảnh Bảo bình Châu Ba lượt giao thủ Ba lượt bị thua Nhưng mà tranh lệch có hạn Nếu không Lý đoàn cảnh Cũng sẽ không đáp ứng Hai lần khiêu chiến sau đó Lúc trước hai đại vương triều Phía Bắc Quan Hồ Thư Việt liền ác chiến Hai bên đều là đại thương nguyên khí Vương triều chu Huỳnh Ở phía Nam cách đó không xa Bàng Quang Triều giã cao cấp Rất là vui sướng Khi người gặp họ bảo bình châu quốc gia lâm lập nhưng mà vương triều danh xứng với thực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi vương triều lô thị phương bắc đã là mây khói trôi đi nghe nói hoàng tộc đệ tử người thắt cổ người nhảy giếng những ai sống sót đều trở thành hình đồ di dân bị buộc đi khai sơn lập địa cho đại ly tống thị đại tùy cao thị một cây làm chẳng lên non Lại hướng nam chính là kẻ thù khi hai vương triều đánh trong khí thế ngất trời ngay cả chút của cải cuối cùng lão tổ tông lưu lại cũng đầu nhập vào chiến trường liều mạng lưỡng bại cầu thương thi hoành khắp nơi huyết lưu ngàn dặm nơi hai nước quyết chiến nhất định trở thành một tòa di chỉ tái nhập chiến trường sử sách nam giản quốc cùng với quan hồ thư viện lấy bác bảo bình châu làm phương bắc chấm dứt náo nhiệt phía nam vẫn như trước ca múa mừng cảnh thái bình nhưng mà hoàng hôn hôm nay cảnh nội vương triều chu huỳnh phía trên một đỉnh núi Không biết tên, bỗng nhiên tráng liệt nở rộ ra ngàn vạn luồng kiếm khí, chiếu rọi phạm vi hơn mười dặm, đều sáng như ban ngày. Kiếm khí thẳng hướng tận trời, như là thác nước từ dưới hướng lên trên cao, lao thẳng mà đi. Vờ vặn mãnh liệt chút về phía côn thuyền đang di động trên không Trong nháy mắt, côn thuyền khổng lồ vượt trâu đi xa vỡ nát, mấy trăm người bị mất mạng tại chỗ. Cồn ngư bị thương nặng kêu lên, kịch liệt, nhảy lên dãy ruộng trận pháp để củng cố các kiến trúc trên lưng côn ngư vốn đã bị kiếm khí đánh phá hủy hoại chỉ trong chốc lát côn ngư lại nảy lên như vậy họa vụ đơn chí hơn ức cương phong mạnh mẽ trên trời thổi phất lại có mấy trăm người trực tiếp ngã xuống lưng côn thuyền ngã chết trên đại địa vương triều chu huỳnh côn thuyền bị hủy diệt đã là điều chắc chắn các luyện khí sĩ đà tiếu sơn bao gồm chủ thuyền thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn côn ngư dãy ruộng không ngừng nhắm ở phía mặt đất trong lúc không ngừng có đại tu sĩ thất kinh bay lên trời đoàn người thanh cốt phu nhân cũng ở trong đó thanh cốt phu nhân người sọc dài khô gầy sắc mặt xanh mét đôi mắt hẹp dài sau đó nheo lại tựa như là mũi nhọn một tay nàng cầm cổ con trai một tay cầm cổ trượng phu gắt gao nhìn chằm chằm chiếc côn thuyền đang lao nhanh xuống sau đó tầm mắt ngược hướng chỗ kiếm khí lúc đầu tựa như là muốn tìm đầu sỏ gây ra Tù sĩ nhiều như là chén gạo, không ngừng bay lên không, hỏa tốc rời khỏi côn thuyền. Nhưng mà những luyện khí sĩ này không thể ngự không bay vút, nhất định mặc cho số phận, hơn nữa côn thuyền kia nếu xoay người đâm vào đại địa, tất nhiên toàn bộ là chết hết, căn bản không có khả năng còn sống. Ngay lúc này, từ trời cao phương bắc nhô lên một vòng cầu vồng màu vàng cực dài. Ánh sáng cầu vòng màu vàng đi vào đầu dưới côn ngư. Chính là một vị tăng nhân trung niên, khuôn mặt cương nghị. Chỉ thấy hắn hai tay trong đỡ cồn ngư, gầm lên một tiếng, hai đầu gối hơi khụ xuống, chân hiện ra một mảng lớn hoa sen màu vàng. Nhưng mà khi thấy con thuyền rơi xuống, cường đại cỡ nào, quả thực chính là núi cao áp đỉnh. Tăng nhân bị ép tới, thân hình không ngừng trùng xuống, hoa sen màu vàng dưới chân đã vụn vỡ. Hắn xuất hiện, tuy hơi trì hoãn tốc độ. Cồn ngư lao xuống, nhưng mà dựa theo thế này, Tăng nhân chỉ sợ vẫn bị đầu côn ngư trực tiếp Đập vào trong lòng đất hơn mười trường Tăng nhân trùng niên thất khiếu chảy máu loáng Nhưng không phải màu sắc đỏ tươi Mà là màu vàng kim Hóa ra là một pho tượng Phật Kim thần là hắn Tăng nhân không hề có ý niệm bỏ cuộc Quát đêm một tiếng Đột nhiên xoay người sang chỗ khác cong lưng Như là khiêng vật chạy về phía trước đầy hai tay ra bắt đầu ấn ực trước ngực Vị Phật môn hành giả này cẳng tay phải giơ dựng thẳng lên, ngón tay hướng về phía trước, giãn ra những ngọn núi san sát, lòng bàn tay hướng về ra phía, phía ngoài. chính là phật gia vô uy ấn. tăng nhân trung niên máu tươi màu vàng chảy khắp người, nhưng một khuôn mặt vẫn trầm tính như cũ. đối với thống khổ thật lớn tự thân gặp phải, cùng với tu vi vất vả tích góp đang từ từ trôi đi, giống nhau hoàn toàn thờ ư hồn nhiên bất giác. khi hai chân tăng nhân chạm đến đại địa, khi thế côn thuyền trầm xuống đã trở nên ổn định nhưng mà tăng nhân rút cuộc vẫn là bị ép tới thần hãm đại địa khi côn thuyền oanh đùng đùng ngừng lại tăng nhân đã không thể bóc người qua hồi lông, đất cát mềm đi tăng nhân đầy người bụi đất cùng máu tươi màu vàng mới đào bùn đất mà lên chui khỏi đáy côn ngư tăng nhân trung niên về mặt xót ra xoay người hai tay chắp lại cúi đầu phật sướng một tiếng a di đà phật trong màn đêm tăng nhân hành tàu ở phía trên lưng côn ngư đã tử vong kiến trúc sụp đổ gạch ngói vụn phế tích đều là thi thể cùng thương tàn tăng nhân dùng hết khả năng để đi chăm sóc từng người cuối cùng hắn đi tới trước một cô gái mặt đầy huyết ô tăng nhân thở dài một tiếng thấy nàng không sao hai tay chắp lại in lặng rời đi cô gái hai mắt vô thần trong lòng ôm một cô gái cùng tuổi thi thể không thấy rõ khuôn mặt kia bên hồng trèo rũ một túi thêu xinh đẹp cô gái còn sống vỗ nhẹ thi thể phía sau lưng Lầm bẩm lặp đi lặp lại Đừng sợ Đừng sợ Thải y quốc Yên chi quận. Mặt trời chiếu rọi trên cao Ở trong quận thành ngã thư đường Lớn nhỏ rộn ràng đốn nháo Ngoài thành ở trên quan đạo Thương nhân lữ nhân đông như là mắc cười Lão thần tiên ngủ lại ở Trong một tòa đại trạch cách quận thủ Phù không xa Chủ nhân phú giáp một phương Quảng phát thiệp mời Mời quyền quý lớn nhỏ trong thành đến nhà hắn làm khách Vì thế chuyên môn dựng một tòa đài cao ở giữa hồ, không đợi trời tối, đã đèn màu trâu cao. Khách nhân lục tục nối đuôi nhau mà vào, mang theo người nhà, nhắm chừng không dưới 300 người. Nhờ có hào quang của con trai trường quận thủ, Trần Bình An ba người có thể tiến vào. Chỉ là vị trí không tốt, ở trong một hành lang bên hồ, sắp xếp hai dãy ghế dài. Nhưng mà tốt xấu, có một chiếc bàn nhỏ đặt dưa vào trái cây điểm tâm. So với phụ cận những khách nhân, chỉ có chỗ ngồi mà không có khoản đãi đã là phong cảnh hơn vài phần rồi đoán là vì từ cao hoa không đi cùng quận thủ đại nhân muốn cùng bằng hữu ngồi chung một chỗ phù thượng mới có thể lâm thời mua thêm trẻ bình an vốn định luyện tập kiếm lô chỉ là lo lắng quá mức gây chú ý đành phải tháo hồ lô rượu xuống chậm rãi uống rượu từ cao hoa ngồi giữa hắn từ dâu quai nón và đạo sĩ trương sơn Phòng, cùng hai người nhỏ giọng nói hộ nhà người ta tài lực hùng hậu cộng thêm Có quan hệ vô cùng mật thiết Với một vị đại tướng quân thải y quốc Lão thần tiền cùng y mỹ nhân giấy vàng của hắn Tới đúng hẹn Đầu tiên là từ xa xa Một tòa cao lầu bay vút tới Chậm rãi bay xuống đài cao ở giữa hồ Khi rơi xuống đất tự như là chuồn chuồn lướt nước Tay áo phiêu diêu Thể hiện rõ phong thái tiền nhân Chiêu thức ấy Giành được tiếng vang ủng hộ chấn thiên Tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi Liên tiếp bên hồ Lão thần tiền mặt hồng quang Gầy nho nhã Quần áo ăn mặc theo lối danh sĩ Sau khi hạ xuống đất Cũng không nói nhiều lời thừa Ngay cả khách sáo cùng với quận thủ đại nhân và võ tướng đóng quân Đều cũng giảm đi Cổ tay run lên Xong chỉ đang khép lại liền có thể thêm một tấm phù lục vào vàng Nếu là giang hồ tông sư nhãn lực tốt Có thể thấy được bên trên có vẻ hình dáng đường cong của một cô gái Còn lâu mới được gọi là trông rất sống động Lão thần tiên nhẹ nhàng búng tay tấm giấy vàng ở khe hở bắn ra nhanh Lúc chạm đến mặt đất Nổ thành một đám sương khói màu xanh Chậm rãi lan tràn ra Cô gái một thân y phục rực rỡ thức thà Từ bên trong khói nhẹ khoan thai đi ra Hướng tới một tòa nhà thủy tạ Chủ yếu là khách quý Làm lễ vạn phúc Đào khách dâu quay nón Cùng với đạo sĩ trẻ tuổi Nhìn xem chật chật lấy làm kỳ Liêu cao hoa liều mạng vỗ tay trầm trù khen ngợi Trần Minh An đột nhiên nâng tầm mắt lên Vợ vặn có người đồng thời nhìn lại đây Người nọ ngồi xổm xa xa phía trên đầu tường đình viện Đang hướng tới Trần Bình An nhếch miệng mà cười Trần Bình An bất động thanh sắc đứng lên Nói với Trương Sơn Phong Là đi tìm nhà vệ sinh Đạo sĩ trẻ tuổi nói hắn đi nhanh về nhanh Đừng có bỏ lỡ cảnh tượng phấn khích Trần Bình An cười gật đầu Thời điểm Trần Bình An đi ra hành lang Xuống bậc thang Thiếu niên mặc đồ đen tuổi tác không tranh lệch mấy So với Trần Bình An cũng đang đi trên đầu tường Hai bên khoảng cách không ngừng kéo gần trần bình an hít sâu một hơi nhưng gặp phải đại địch có những ly biệt không hy vọng gặp mặt nhưng mà thường thường sẽ là vô tình lơ đãng không hẹn mà gặp ví dụ như trần bình an cùng biết người tên là mã khổ huyền kia có những cái ly biệt rõ ràng hy vọng có thể gặp lại lại không thể gặp nhau ví dụ trần bình an cùng cô gái tên là thu thực kiệt trên đài cao giữa hồ cô gái y phục rực rỡ từ phù lục bò vàng rơi xuống đất mà thành nhìn quanh bốn phía Mặt mày linh động Nhìn rất sinh động Nàng nào phải là con rối vật chết gì Rõ ràng là người sống sờ sờ mới đúng Lão thần tiền đứng bên cạnh đài cao Ở trước mắt bao người Từ trong tay áo lấy ra một bình xứ màu hồng Mở nắp ra Tùy tay ném hướng trung tâm đài cao Rời ngã vào bên chân của cô, cô gái y phục rực rỡ Một khắc yên tĩnh đi qua Liền có tiếng đàn Từ giữa bình xứ du dương truyền ra Quả thực là giống như là có cao thủ gầy hồ cầm Đang ở đây đánh đàn Nếu có cao thủ món này sao có thể nghe ra tiếng đàn gầy ở tông thấp Mà cô gái y phục rực rỡ theo tiếng đàn Chậm rãi, giãn dáng người ra Tay áo dài như là mây bay bảy sắc Tiếng đàn khẽ ngưng ở trong chốc lát Cô gái y phục rực rỡ theo đó mà dừng thân hình lại Duy trì tư thế ngất chân cười khẽ Chiếc giày thêu màu hồng nhạt Nhẹ nhàng kiễng đến Như là sen vừa mới nhú sừng lên Theo đó Tiếng đàn cũng từ chậm chuyển nhanh điệu nhảy của mỹ nhân cũng từ đó mà tăng tốc vòng eo vặn vẹo như để gió chuyển một khi ngoái đầu nhìn lại phong tình vạn trùng khi tiếng đàn trở nên trói tai như là một hạt trâu lớn nó rơi nghiêng ở trong một mâm ngọc lão thần tiên mỉm cười đột nhiên nâng hai tay áo lên mỗi bên tay áo lần lượt bay ra bốn tấm phù lục giấy vào sau khi rơi xuống đất khói nhẹ tràn ngập bao phủ cô gái y phục rực rỡ trong đó mọi người chỉ nghe tiếng đàn càng thêm rồn rập cũng không thấy bóng dáng của mỹ nhân liền có chút sốt ruột càng chờ mong hơn trong khoảnh khắc tiếng đàn chợt cao như là bình bạc vỡ ngay trong nháy mắt đó chỉ thấy bên trong hư vô mờ mịt sương khói có tám cô gái tuổi thanh xuân áo trắng phiêu phiêu không hề dấu hiệu mà tấn mãnh hiện thân lấy cô gái y phục rực rỡ chỗ trung tâm hướng bốn phương tam hướng bà nhảy ra cầm trường kiếm trong tay cùng lúc đó những cô gái áo trắng cầm kiếm thân hình nhẹ nhàng này nhất tề phát ra một tiếng hô quát tương tự như quái thanh thời xa xưa man di hiến tế thần linh vậy nhưng mà chẳng những không có tổn hại phong thái của các nàng ngược lại sinh ra một loại khí thế độc đáo như là nữ nhân không thua kém nam nhân trong lâm hồ thủy tạ võ tướng trung niên lãnh binh đóng tại phụ cận yên chi quận trước mắt sáng người rất bất ngờ vốn dĩ hắn được mời mà tới đây chỉ là vì nể tình nhau mà thôi Giờ phút này sau khi chính mắn, chính nhoát nhìn thấy một màn này, kìm lòng không được, vỗ tay tán thưởng nói. Hay trong một thiết kỵ xong ra, nhất là mấy cô gái cầm kiếm bọt tới trước, càng có khi thế, mỗi người một vẻ. Quận thủ lưu đại nhân, vuốt râu mà cười, gật đầu nói phụ hỏa. Quả thực không tầm thường Sau đó tiếng đàn càng thẳng lên trời, như đã sấm bồ xuân, quay cuồng ở biển mây. Mà tám cô gái áo trắng, cầm kiếm, thủy trung quay xung quanh cô gái y phục rực rỡ ở giữa bay nhanh xoay tròn kiếm xuất như cầu vồng cô gái y phục rực rỡ cố ý buông chậm tốc độ xê dịch di chuyển cùng với cô gái cầm kiếm nhanh như là sấm đánh hình thành đối lập rõ rệt hơn nữa rất nhiều cô gái cầm kiếm ngửa ra sau xuất kiếm mũi kiếm cách cô gái y phục rực rỡ chỉ trong thước tấc mà thôi thực sự là vô cùng hung hiểm cô gái y phục rực rỡ thủy Chung nét mặt tươi cười như hoa những hình ảnh nơi đài cao ở giữa hồ này Vừa có mỹ cảnh hành vân nước chảy Lại có mỹ lực kinh tâm động phách Lão nhân mỉm cười Nhẹ giọng nói Thu Thời điểm dáng người cô gái ở Đài Cao Có thể nói là nhanh như kinh hồng Một mảng lớn kiếm quang lấp lánh Tuyết trắng bắn ra bốn phương Thỉnh thoảng chiếu rọi trên mặt nóng quần chúng ở bên hồ Rất nhiều người sợ tới mức nhanh chóng trên mặt lại Sau đó liền vào lúc này Sau khi lão nhân thần tiên nói ra chữ thu kia Tám cô gái áo trắng Chợt ngừng lại biến thành một tấm phù lục giấy vàng huyền đứng ở không trung lão thần tiên vẫy tay giấy vàng liền trở về trong tay áo của lão thần tiên như là yến về tù cô gái y phục rực rỡ xoay người đặt bình xứ ở bên kia khoan thai mà đi sau khi giáp mặt đưa cho lão nhân thần tiên thản nhiên cười với vị chủ vị bên nhà thủy tạ kia lúc này mới cùng với cô gái áo trắng không khác biệt mấy một lần nữa biến thành một tấm phù văn giấy vàng được lão thần tiên cẩn thận cất giấu trong tay áo Chiều thức ấy của lão thần tiên, đường xa mà tới, kỹ kinh tứ tòa, ngay lập tức kinh sợ toàn bộ, kẻ có tiền ở Yên Chi quận tới giúp vui. Để cho một vài tiên sư bản thù, lúc trước mang theo niềm khiêu khích, thực sự không còn mặt mũi để chê bài nữa. Đạo sĩ trẻ tuổi thông qua trung gian, con trai trưởng quận thù, nhẹ giọng hỏi. Tư đại ca, có nhìn rõ chi tiết không? Có phải yêu ma quỷ quá hay không? Dù sao thính yêu linh của ta không hề có động tính hắn từ dâu quay nón ngoảnh mặt làm ngơ xoa cảm nói trong đó một cô gái áo trắng khoé miệng cô nốt rồi, dáng người tự nhiên là không hề kém còi cô gái y phục rực rỡ liêu qua hoa đang đắm chìm trong cơn rung động tâm thần lầm bầm thực sự là thần thông quảng đại khó trách khi đọc sách luôn sẽ bắt gặp có người muốn vào núi tìm tiên nếu ta học được thuật pháp thần tiên này về sau đâu cần phải đi thanh lâu uống từ hoa ai mình nhìn đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Hắn từ dâu quay nón lấy lại tinh thần. Hỏi đạo sĩ trẻ tuổi. Trần Bình An chưa về sao? Có khi nào là rớt xuống hầm cầu rồi không? Đạo sĩ trẻ tuổi bất đắc sĩ nói. Trần Bình An không có hứng thú đối với thứ này, nói không trường đã vụng trộm, chạy đi luyện tập quyền cọc rồi. Hắn từ dâu quay nón gật gật, đồng thuận nói loại sự tình đại soát phong cảnh này trần minh an tuyệt đối có thể làm được thật ra lát nữa để cho lưu đại công tử mời chúng ta đi thưởng thức phố son phấn một chuyến đảm bảo trần minh an lần sau gặp lại được chuyện tốt như thế này hận không thể ngồi xổm ở bên cạnh đài cao giữa hồ đấy lưu cao hoa khó xử nói từ đại hiệp nhưng nhà ta nghèo chỉ có bốn bức tường quang cảnh phủ thượng nhà ta không phải các người cũng thấy rồi sao khi xưa lâu lâu có phong hoa tuyết nguyệt cũng là được bằng hữu lôi kéo đi, nói lời khó nghe. ngay từ đầu các cô nương còn nhớ ta là cái gì con trai quận thủ, nguyện ý nói vài câu nịnh hót, chủ động yêu thương nhung nhớ. sau lại người người sau lưng mắng ta là vắt cổ chảy ra nước, chỉ kém chưa thể hiện ra mặt với ta mà thôi. hắn từ dâu quay nón trêu chọc nói: đường đường là một đệ tử quan lại, thế mà trở thành loại người như ngươi, cũng coi như lưu cao hoa người bản lĩnh. thế nào? đọc sách không tiền đồ. Không thể kế thừa thụ nghiệp Lại không thể mặt dày học cách làm giàu Đến cuối cùng Hai đầu không có chỗ dựa Cứ như vậy cả ngày du sơn ngoạn thủy Không lo việc chính sao lưu Cao hoa sắc mặt ảm đạm Tự diệu nói Nếu không phải trong nhà Chỉ có ta là dòng độc ninh Cha còn muốn ta truyền thừa hương khói Bằng không ta chết ở trong cổ trạch Hắn nhiều nhất cũng chính là viết ra Một thiên tế tử Danh chấn sĩ lâm mà thôi Văn tự nhất định viết huyết lệ trùy tâm thực ra tình cảm phụ tử cũng chỉ như vậy Hắn tử dâu quay nón Lột một quả quýt Đưa cho lưu cao hoa một nửa Cũng không nói lời nào để ăn uổi Năm tháng thái bình Cơ máu không lo Người trẻ tuổi mới có thể cảm thấy mọi chuyện không như ý Đợi cho sự việc thực sự xảy ra đến trước mắt Mới biết đúc trước đủ loại bất hạnh Cũng làm vạn hạnh Đạo sĩ trẻ tuổi có chút lo lắng Trần Bình An Đã muốn đứng dậy đi tìm Chỉ là con đường hành lang vốn nó sớm chánh trúc đầu người Chật như là nêm cối Đành phải từ bỏ Đến địa phương yên lặng Trần Bình An đứng dưới chân tường Cách tường ngoài tòa nhà khoảng 7-8 bước Không tiếp tục đi tới phía trước nữa Thiếu niên đồ đen ngồi ở trên đầu tường Ánh mắt hứng thú Đánh giá Trần Bình An Dùng phương ngôn long tuyền chân chính nói chuyện Trước kia bên đầu suối Không nhìn ra quyền ý của ngươi sâu cản Hiện tại quay đầu nhìn lại Trận ở mộ thần tiên đó ta quả thực đánh quá sơ ý thua cũng không phải rất oan uổng tha hương nghe thấy giọng nói quê hương nhưng mà trần bình an không vui chút nào người kia chính là mã khổ huyền ngõ hạnh hoa được chân vũ sơn một trong những binh gia tổ đình bảo bình châu thu làm đệ tử lúc ấy ở mộ thần tiên mã khổ huyền một lòng muốn thông sát hai người cố ý xúc lực hy vọng một hơi giải quyết hắn của bên ninh diều Mới bị Trần Bình An bắt lấy cơ hội Thiếu chút nữa là lấy áp y đào Ninh Diêu cho mượn Giết chết người kia Chỉ là lúc ấy cao nhân Trần Vũ Sơn ra tay ngăn trở, Trần Bình An không thể thành công Mã khổ huyền trong tay cầm một nắm đậu tương ngâm muối Ném một hạt vào trong miệng Ăn ngon lành Vốn dĩ hắn ở Trần Vũ Sơn Còn lo lắng thanh niên ngõ nê bình này sẽ chết yếu Hoặc là trở thành phu tử phàm tục Không đáng nhắc tới Như vậy mối thư ở mộ thần tiên tương lai báo thù sẽ không xướng tai hơn một năm nay bá khổ huyền hắn theo sư phụ thứ hai đi hướng chân vũ sơn tu hành sau khi lên núi hết sức nổi bật không dám nói danh chấn một châu mấy chục nước lớn nhỏ quanh chân vũ sơn ai chẳng biết chân vũ sơn có thiên tài hiếm có ngang trời xuất thế những bình già lão tổ quái vật sơn thượng ai dám y vào cảnh dưới cao bối phận cao mà coi thường hắn ngắn ngồi một năm phá tam cảnh như thế như trẻ che hôm nay đã là cảnh thứ năm đình phong trúc lưu cảnh hù chết người ta trên chân vũ sơn đồng cảnh chi chiến to nhỏ mười sáu tràng mã khổ huyền hắn không một bại tích chỉ tiếc lần này xuống núi trả thù miễn cưỡng có thể xem là khoái ý ân cửu nhưng mà vẫn đang không thể phá vỡ ngũ cảnh bình cảnh nhất cửu tệ thần trong ngũ cảnh cho nên mã khổ huyền tâm tình không tốt để cho vị sư phụ cùng mình đi xuống núi kia về núi trước hắn nói muốn đi lại giang hồ dài sầu tìm vài tông sư giang hồ luyện khí tam cảnh để luyện tập xem có thể mượn thạch công ngọc của hòn núi hắn thành công phá cảnh hay không nhưng mà cho dù không dùng các pháp bảo chân vũ sơn thường cho ban cho đánh cược thắng mà có được mã hồ hiện một mình đi khắp núi giang hồ năm sáu tiểu quốc vẫn là không tìm được một tông sư danh xứng với thực phần nhiều là vũ phù tứ cảnh ngũ cảnh mua danh chuộc tiếng căn bản không chịu nổi mấy quyền quán Má cô huyền ăn nắm đậu tương ngâm muối ha ha cười nói Trần Bình An Nhìn dáng vẻ của ngươi Là quyết tâm muốn đi con đường vũ phu thuần túy sao Thực ra cũng không sao vận khí tốt mà nói Vũ phu lục cảnh Có thể đủ để cho đại ly bọn ta coi trọng Đến lúc đó lọt vào trong mắt xanh một võ tướng xa trường Có chút thực quyền Trần Bình An Ngươi cũng có như làm dạng rỡ tổ tông đấy Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi Ngươi tìm đến ta sao Hay là đi ngang qua Mã Khổ Huyền giống như là nghe được một trò cười thiên hạ Cười tuyệt toét, Sau khi thật vất vả Dừng lại tiếng cười Ném mớ đậu tương còn sót lại vào hết trong miệng, Cười khởi nói Đi ngang qua mà thôi Trần Bình ai ấy cũng quá xem trọng bản thân đó Ta sao Là vì trước đó nghe nói thải y quốc Có một vị kiếm thần không xuất thế Quy ẩn núi rừng 30 năm Mọi người đều nói hắn kiếm thuật thông thần So với sơn thượng thần tiên còn lợi hại hơn Cái gì trong tay không kiếm trong lòng có kiếm Tầng bốc rất là lợi hại Ta phải tốn rất nhiều khí lực mới tìm được hắn Kết quả hắn không muốn ra tay Nói là đã rời khỏi giang hồ Khiến ta tức chết Tìm hắn hơn nửa tháng Nào có đạo lý một câu đuổi được ta đi Nhưng mà mặc kệ ta ra tay như thế nào Hắn chỉ là tránh lui không chiến Luôn tránh thật ra Cho dù ta đuổi theo một quyền đánh chết hắn Thì cũng mất đi ước nguyện ban đầu Ta muốn tìm người luận bàn Ta nghĩ ra một biện pháp Trên giang hồ tìm được con cháu hắn Cầm theo hai cái đầu lâu đi tìm vị kiếm thần này Cuối cùng nguyện ý đánh với ta một trận Chẳng qua một gã vũ phù ngũ cảnh Sử dụng kiếm Như thế nào làm được cho tốt hai chữ kiếm thần Người nói đúng không? Trần bình an Mã khổ huyền ở trên chân vũ sơn Thực ra trầm mặc ít lời Cũng không phải là người thao thao bất tuyệt như vậy Trừ khi là ngẫu nhiên có điều ngộ Hoặc là phá cảnh tăng lên Liên xuất môn tìm người từng đôi chém giết Thời gian còn lại Đều là bế quan tu luyện bỏ qua không đề cập tới sư phụ trên danh nghĩa kia Trên chân vũ sơn thượng lão tổ truyền thụ quyền cùng với binh gia trần ý cho hắn đã có hai người một vị là tông môn trần vũ sơn sắp xếp một vị rất là coi trọng mã khổ huyền chủ động hiện thân xem mã khổ huyền như là người thừa kế y bát của nhà mình bản thân mã khổ huyền cũng không có hiểu rõ vì sao ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi ở nơi ngõ nê bình lại rất muốn nói chuyện đương nhiên sau khi nói xong những gì muốn nói còn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm ví dụ như lại đánh một hồi. từ sau khi lên núi mã khổ huyền đã lập lời thề đồng cảnh chi tranh vô đoạn là cùng luyện khí sĩ hay là vũ phu thuần túy cần phải toàn thắng hạ ngũ cảnh cân sức ngang tài là như vậy sắp tới đạt đến ngũ cảnh cũng nên như thế về sau thượng ngũ cảnh càng phải như thế cho nên thiếu niên quê nhà trần bình an chính là một khúc mắc nho nhỏ, nhỏ. Bình gia tu hành Chút khúc mắc ấy xa xa Không coi là cái gì Nhưng mà đáng ghét Trong lòng mã khổ huyền đương nhiên không thoải mái Ở chân vũ sơn Thượng thần tiên tụ tập Còn có thể đại sát bốn phương Lúc trước thế mà bại bởi một tiểu tử chân đất biết chút kỹ năng vũ phu tầm thường Trần Bình An hỏi Gặp mặt Có phải là muốn đánh một trận không Mã khổ huyền trà sát tay Cười hắc hắc nói Không có việc gì cho dù là lấy tam cảnh đối tam cảnh không khi sẽ trần bình an ngươi nhưng mà niệm tình đồng hương ta vẫn là sẽ tận tận lực dừng tay tranh thủ đừng để không cẩn thận đánh chết ngươi cho dù đêm nay ngươi bị thương tàn nhưng năm tháng về sau chờ ta từng bước một đăng lên đỉnh của ngũ cảnh mộ thần tiên chiến một trận cũng đủ để ngươi lấy lại kiêu ngạo chẳng qua là bây giờ ta khuyên trước ngươi một câu ngươi ở trong lòng đắc chí là được nếu lộ ra ngoài bị ta nghe được tin đồn nào có thể sẽ không khách khí với ngươi đâu Mã khổ huyền cúi đầu nhìn bạn cùng lứa tuổi, thần sắc tự nhiên ở phía dưới kia, trong lòng mơ hồ không vui. Còn học được cái cách ra vẻ chấn định, xem ra lần này xuất môn đi xa, một đường đi đến thải y quốc này, vẫn là có chút lịch lãm. Trên mặt mã khổ huyền vẫn như cũ, mang theo ý cười, tự nhủ với bản thân, sau khi bị mấy quyền đánh ngã, tiểu tử này sẽ hiểu được trời cao đất rộng. Mã khổ huyền vừa muốn đứng dậy, nhảy xuống đầu tường. Trần Bình An đã nói, Đi ra bên ngoài đánh mã khổ huyền đang ngồi xổm đầu tường ngửa ra sau một cái Cứ như vậy biến mất bóng người Như là té rớt xuống con đường ở phía ngoài tường vậy Trần Bình An nhìn bốn phía Sau đó mũi chân điểm một cái Nhảy lên đầu tường Nhìn thấy mã khổ huyền chậm rãi hành tàu ở trên con đường Không một bóng người Ngoắc ngoắc ngón tay với mình Khi hai chân trần, trần Bình An dẫm lên mặt đường mã khổ huyền một tay để ở sau lưng Một tay thì vò đầu liếc mắt nhìn hộp kiếm ở phía sau Trần Bình An Cười tuồng tìm ấy. Người có thể tùy tiện sử dụng binh khí Không tính là người trời ăn gian Trần Bình An không nói hai lời Lấy lục bộ tàu thung của hám sơn quyền lục Chậm rãi đi về phía trước Nước sâu tất nhiên không tiếng động Quyền ý vũ nhân cũng như vậy Thần khí nội liễm Phản pháp quy chân, Quyền lý tức đạo lý Mão khổ huyền Tuy nhìn như là ngôn ngữ ngả ngấn Vẫn xem Trần Bình An là một con ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà lúc hắn thực sự nghiêm túc, chính thức ngênh địch, thiếu liền đồ đen khí thế đột nhiên biến đổi, một tay nắm rắn lại bụng, một tay mở ra bàn tay ở phía sau, bàn tay đang nắm lại, theo thói quen đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay. Hai bên cách hơn 10 bước. Chỉ quyền ý thôi thì không thể được, người quá chậm. Mã Cổ Huyền chợt bước ra một bước, mặt đường chỗ đế dày, hơi hơi chấn động. Kinh đạo thẩm thấu đi xuống sâu đậm Nhưng không có một chút dấu hiệu tản mạn ra khắp nơi Quanh thân Thiếu nên đồ đen trong nháy mắt Đi đến trước người của Trần Bình An Tay phải tung một quyền đầu tiên Trần Bình An cũng là đồng thời đưa hai tay ra Đầu nghiêng qua Tay trái đánh rất nắm tay phải mã khổ huyền Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước Lấy khửu tay trái đánh về hướng mặt mã khổ huyền Chẳng ngờ mã khổ huyền nâng đầu gối lên Đột nhiên búng một chân ra Chặt thế vọt tới của Trần Bình An Hơn nữa thân thể ngửa ra sau Thuận thế kéo rộng khoảng cách hai bên Tránh thoát cú đánh bằng khổ tay Nhưng mà ngay khoảnh khắc mã khổ huyền Sắp bùng nổ tất kình kia Một cước này thực sự để cho hắn đá ra được đạo Chỉ sợ cũng thực là gan ruột đứt đoạn Đoạn thời gian đi lại giang hồ này Khiêu chiến tông sư bốn phương Mặc dù là vũ phu ngũ cảnh Một khi bị binh ra tu sĩ mã khổ huyền Thối thể Ăn đứt võ phu thuần túy đánh chúng Vô luận là quyền đánh hay là chân đá Hầu như là đều phải nôn ra mấy lạng máu tươi Nhưng mà Mã Khổ Huyền lại không thể làm được Phát hiện Trần Bình An tay phải đi trước Bắt lấy Trần hắn Lập tức khiến hắn ngã ngang văng ra ngoài Mã Khổ Huyền cả người ở trên không trung Nhanh chóng thay đổi tư thái Cuối cùng hai chân dẫm lên vách tường Thậm chí cứ như vậy thân hình song song cùng mặt đường Bảo trì một tư thế biến hóa kỳ lạ Hành tẩu về phía trước Thư như là dẫm trên đất bằng vạch Trần Bình An hắn cũng sóng vai mà đi Vẫn chưa truy kích hai nắm đấm hướng về phần đầu của mã khổ huyền còn chưa dùng tới mấy chiêu quyền pháp lão nhân họ thôi ở trúc lông truyền thụ lần đầu do thử hai bên cũng không biết chi tiết thật sự cho nên lần đầu tiên ra tay phần nhiều là xúc lực đa số là do thám cân lượng của đối thủ chứ không phải là dốc hết toàn lực vừa xông lên liền đánh cho đại khai đại hợp trần bình an cẩn thận như vậy cũng không kỳ quái nhưng mà mã khổ huyền ở chân vũ sơn từng nhìn thấy thượng phong quang Đã ở răng hồ lĩnh giáo thực lực Của võ đạo tông sư Vẫn đảm bảo thủ thế như vậy Còn có chút ý tứ Rõ ràng mã khổ huyền đối với Trần Bình An Người duy nhất từng tháng mình Ở sâu trong nội tâm Có kiêng kỵ khó có thể nói thành lời Đến đây Mặt tường bị mã khổ huyền đạp lún thành hai cái hố Thiếu niên đồ đen như là một mũi tiền sắc bén Bắn nhanh tới Trần Bình An một ngụm chân khí Trầm xuống đàn thất Một cước vẽ ra đường cong Nhẹ nhàng đi vòng quanh về phía sau sau đó đột nhiên phát lực nổ lớn một tiếng mặt đường bên chân bụi đất bồng bồng lên giày rơm chạm đến chỗ sâu trong nền đường gạch đá vỡ vụt mão khổ huyền ra quyền như là mưa to trần bình an vừa đánh vừa lui cứng đối cứng quyền đối quyền mã khổ huyền ra quyền thế đại lực trầm nhưng mà liên miên không đứt khí tức liên tiếp một đường kéo ra không có điểm cuối cho dù thân thể nhẹ nhàng hai chân không có điểm dừng rơi nhưng mà mã khổ huyền vẫn đánh ra khí tượng hùng hậu cương mãnh đến cực điểm không trung giữa hai người nổ lớn rung động tựa như là có người ở giữa hai người điên cuồng nổi trống trần bình an bị thiếu niên đồ đen một hơi thở đánh lùi mười bước đánh cho trần bình an hầu như là không muốn dán lưng vào vách tường bên kia nhưng mà trần bình an vô hình trung chiếm được lợi có thể không ngừng từ mặt đất mượn lực cũng giảm bớt lực từng tí từng giọt tích góp ra một ưu thế vi diệu bù lại chính vào là lúc này Tại hiệp thứ hai, đây vẫn là giữ được thừa lực. Trần Bình An đề phòng bất chắc, một cước đạp mạnh mặt đất. Cái này còn chưa có đủ, lại là một cước cấm rẽ ở trên mặt đất. Sau khi đã một quyền của mã khổ huyền, trả lại hoành trắng gấp bội. Một quyền âm ầm đánh trúng hai má mã khổ huyền, đánh cho thiếu niên đồ đen, bay tứ tung ra ngoài. Nhưng mà ngay khi Trần Bình An chuẩn bị đổi lấy một ngụm khí mới, mã khổ huyền bay tới tứ tung đi ra ngoài. Một chân quét tới, ăn miếng trả miếng. Cũng là trùng trùng quất lên Ở trên cổ của Trần Bình An Một người bị Trần Bình An đánh Cho bay tứ tung đi ra ngoài Thân hình điên đảo phương hướng Hai chân chạm đất Chỉ là thân hình vẫn là đổ ngửa về phía sau Một người bị mã khổ huyền Đá cho cả người xoay tròn một vòng Hai đầu gối khụ xuống Sau khi đứng vững thân hình Lập tức thối lui về phía sau Như là cần điều chỉnh hô hấp vậy Mã khổ huyền nhếch miệng mà cười Răng trắng chi chít đại khái hiểu rõ trần bình an quyền pháp nặng nhẹ tốc độ giao quyền cùng với lộ trình vận chuyển chân khí lược về phía trước nhanh như là dùng tết thần hành phù trong số các phù lục đạo ra trần bình an bị buộc bày ra một cái quyền có vẻ phòng ngự đồng từ mã khổ huyền hơi co lại ngay tại thời điểm hai bên sắp đối kháng mã khổ huyền thân hình vừa chuyển bước chân dồn dập chặt chẽ từng chút một bước ra như là con quay chuyển động quanh xung quanh trần bình an thân thể thủy trung lắng nghiêng về phía sau muốn ngã nhưng lại không ngã kéo dài khoảng cách một nửa cánh tay với trần bình an trần bình an vẫn chưa dễ dàng đẩy ra một quyền nào sau khi đi một vòng tròn mã khổ huyền đứng thẳng người lên lại phiêu nhiên chạy vây quanh trần bình an tò mò hỏi một quyền này rất nguy hiểm nhá có tiền chiêu thức hay không vậy trần bình an tự nhiên chứ không mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng hoạt động bước chân thì trung mặt đối mặt cối mã khổ huyền hai tay quyền cái như là trước Quyền ý chảy xuôi toàn thân Trong cơ thể có một cỗ chân khí như hỏa long đang chạy Mão khổ huyền không đợi nghe đáp án Bước chân không ngừng Tiêu sái xem xét vụ cận Trần Bình An Đột nhiên tự cố tự cười hẳn lên Là ta ngu xuẩn Không trách người không trách người Nói mà buồn cười Lần này ta đi lại giang hồ Kiến thức được rất nhiều cái gọi là tông sư hào hiệp Lúc đối chiến Đánh cho người tới tà đề Còn có vô số kẻ ngốc bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đánh đến giống như là đám gà con mổ bừa Trước khi ra tay Còn luôn thích ồn ào ăn phải châu này của ta Hoặc chính là ngốc nghếch Tự bộc lộ tên triều thức Như là hận đối thủ không biết được nền móng Cũng biết tinh túy một kiếm Hoặc là một quyền kia Mã khổ huyền cười đến nhau lại hai mắt Ý cười dài đặc Nhưng mà thiếu niên đồ đen đã nói rõ Chỉ phân thắng bại Giờ phút này sát tâm nặng Đã không thua gì cuộc chiến nơi mộ thần tiên Mã khổ huyền đứng lại Hỏi Chúng ta cứ rằng co không ra tay như vậy Cũng không phải là chuyện hay ho Tam cảnh của ta thế mà đánh ngang tay với người Trần Bình An Người có muốn đánh càng thêm thú vị một chút không Trần Bình An kéo kéo khóe miệng Người trực tiếp dùng ngũ cảnh Không tính người chưa ăn ra Trước đó mã khổ huyền Từng nói những lời giống như vậy Hiện tại Trần Bình An hũ nút này Trực tiếp ném trả lại cho mã khổ huyền Tâm cao khí ngạo Quả thực mã khổ huyền còn giận hơn so với một quyền trùy đánh vào đồng Mã Khổ Huyền cười ha ha. Thiếu điền đồ đen khuôn mặt tươi cười, sáng lạn, trong lòng giận dữ, một bàn tay không ngừng nắm rồi lại buông ra. Giữa năm ngón tay có một tia chớp tuyết trắng quanh quần liên tiếp rung động suy suy. Thì ra trước trận tam cảnh chi chiến này, Mã Khổ Huyền buông bỏ thân phận luyện khí sĩ bình giả, cho nên đánh cho thực giang hồ khí thực không cao mình. Trần Bình An đại là không có chút sợ hãi, ngược lại quyền ý tùy thời vừa nhanh vừa mạnh kéo lên tăng vọt như là thủy triều chẳng qua lúc này đây đổi quyền cái thần nhân nổi cổ thức thành thiết kỵ tạc trận thức bộc phát sắc bén cuối cùng trần Minh an nói một câu để cho mã khổ huyền quyết tâm muốn đánh chết hắn mới thôi mã khổ huyền coi như ta cầu xin ngươi đánh nhau thì đánh nhau đừng có lại nhải mãi không dứt vậy mã khổ huyền hít sâu một hơi không hề có thần sắc lời nhác gì cả ánh mắt yên tĩnh không kiêu căng Không hỉ giận Mã Khổ Huyền sắc mặt bình tĩnh Đưa tay chỉ chỉ Có dám ở trong vòng tròn thứ hai Ta vừa vẽ ra để phân thắng bại hay không Người đầu tiên rời khỏi vòng tròn Sẽ bị tính thua Trần Bình An gật gật đầu Mã Khổ Huyền không chút do dự Bước một bước về phía trước Đi vào địa giới vòng tròn kia Trần Bình An ngõ nê bình Mã Khổ Huyền ngõ hạnh hoa Thực ra hai người trong lòng biết rõ Mã Khổ Huyền chẳng những muốn phân thắng bại Càng muốn phân sinh tử Trần Bình An lại là không muốn chấn tránh Hoặc là nói một khi có suy nghĩ rút lui, Chính là chết Hơn nữa đánh chết Mã Khổ Huyền kết loại vương bát đàn cảnh giết càng cao Giết người càng nhiều này Trần Bình An không thẹn với lòng Tối nay gặp lại ở dị quốc khác Tha gương là ngẫu nhiên. Hai người vô hình chung Đại đạo tri tranh, Đã là điều tất nhiên từ khi còn ở quê hương Huống chỉ còn có mối thù của phụ thân mã khổ huyền đã biết trần bình an thì chưa biết trên con đường yên tĩnh nơi yên chi quận thải y quốc bảo bình chồng trần bình an lấy thiết kỵ tạc trận thức đối địch ra tay trước trong tay áo sớm chuẩn bị sắp xếp phương thốn phủ tùy thời có thể vì sát chiêu thực sự thần nhân lôi cổ thức đến một hồi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mã khổ huyền tổ sĩ bình già ngũ cảnh giữa lòng bàn tay Chính là lôi đỉnh, chân vũ sơn rất sâu xa. Trong găng tức, nơi phương tức, Đầu là hai vị thiếu niên dư thừa quyền ý, Cùng lôi điện kinh người. Trận này chém rất gần người. Chỉ luận cảnh giới, Một vũ phu thuần túy đỉnh phong tam cảnh, Một lượng khí sĩ đỉnh phong ngũ cảnh, Nếu như dùng lời của mã khổ huyền, Thực sự cũng coi như là gà con mổ bừa. Nhưng mà nếu lại nhìn một phương võ đạo quyền ý, Cùng với hồn phách binh ra một phương, Sớm đã dựng dục mà ra Đừng nói là giang hồ dưới núi. Chính là tiên gia sống ở Sơn Thượng. Đều là nghe giận hết cả người. Mã Khổ Huyền trước tiên đánh tàn thiết kỵ tạc trận thức. Trần Bình An chưa ngưng tụ ra quyền ý Trần Lý. Nhưng mà Mã Khổ Huyền rất nhanh. Liền rắn chắc thực sự ăn chừng 15 quyền thần nhân lôi cổ thức. Đánh cho gương mặt của thiếu niên mặc đồ đen. Nói đến màu vàng nhạt. Không thể lấy bí thuật binh ra chân Vũ Sơn. Mạnh mẽ cắt đứt quyền thế cổ quái đang xuôi dòng. Theo sau Mã Khổ Huyền, liên đánh cho Trần Bình An huyệt thái dương chảy ra tơ máu một khuôn mặt chỉ là bị điện quang lôi cầu đập trúng hai lần phần tư vị đó như là sấm mùa xuân vang vọng bên tai như đại truy đập vào mặt chỉ là Trần Bình An ở trút lâu lạc phách sơn chịu đựng khổ sở đối với điều này quá mức là quen thuộc mã khổ huyền càng chiến càng dũng như là phong ma vậy hai vị bạn đồng lứa tuổi đồng hương thường thường là trao đổi quyền chân thẳng đến thẳng đi Chỉ cầu một chữ nhanh, cùng với đuổi theo hai trăm lợi nhuận. Giết địch một ngàn, tự thương tám trăm kia. Với hai thương niên tâm tính lần lượt cứng cỏi, cùng với tàn nhẫn, đều đến cực điểm. Đừng nói là lợi nhuận hai trăm, chính là hai mươi thì cũng đều sẽ không bỏ qua. Thế cho nên rất rõ ràng, có thể có một quyền đỡ được nắm tay đối phương. Vẫn là cố ý lựa chọn, trước khi người ta đánh ra một quyền. Một quyền này, ta đánh người trước. Trần Bình An sớm ngũ tạng lục vụ chấn động không thôi. Thất khiếu đổ máu Máu khẩu huyền cũng là khí cơ như loạn Đầu như là tim thắt Trên tay lôi đình chân vũ sơn Đã không còn dư lại bao nhiêu Nhưng mà hai bên ngược lại Càng thêm tâm thần trầm ổn Ai nấy đâu là đá mài Mài rũa đại đạo Hai người một lần cuối cùng Lấy thương thế, đổi thương thế Là Trần Bình An có linh tính trong lòng Lấy lập cọc kiếm lô để tầm bồ thần hồn Lâm thời biến thành thế công Hai tay tách rời ra nhưng mà một mạch tương điên một tay xong chỉ đâm vào trong mi y tâm mã khổ huyền một tay xong chỉ gấp khúc móc ở ngực mã khổ huyền bản thân của trần bình an bị mã khổ huyền hai đấm một trước một sau đấm ngay ở chỗ ngực hai người hoàn toàn đồng thời lảo đảo lui về phía sau thời điểm mã khổ huyền đạp ra ngoài vòng tròn nuốt xuống một ngụm máu tươi nhe răng cười nói trần bình an lần này là người thua hai ta một thắng một thua trần bình an im lặng không lên tiếng vặn vặn mũi trần Gắt gào nhìn thẳng Mã Khổ Huyền Nâng mu bàn tay lên Chậm rãi trà lo máu tươi trên mặt Không có chút gì che khuất tầm mắt Ngay vào lúc này Trên tường thành Có người mỉm cười nói Tốt lắm Mã Khổ Huyền thở dài Xoay người bước đi Quay đầu đưa tay chỉ chỉ Trần Bình An Lần sau Sẽ cùng phân ra thắng bại sinh tử Xoay người qua chỗ khác Thiếu niên đồ đen chậm rãi đi về phía trước Mặt thống khổ Cắn chặt rằng Tuyệt không thể cho mình phát ra một chút thanh âm nào Trần Bình An đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn bóng người quen thuộc kia Tù sĩ binh gia Trần Vũ Sơn Người mang theo mã khổ huyền Rời khỏi mộ thần tiệt Sau khi quyền thứ 15 của thần nhân lôi cổ thức Bị mạnh mẽ đánh gãy Trần Bình An thực ra đã ý thức được tồn tại của người kia Hoặc nên nói là người kia cố ý để cho hắn biết Cho nên Trần Bình An không sử dụng hai thanh bản mạng phi kiếm người nọ lấy tiếng lòng nói với Trần Bình An không cần lo lắng vân sinh tử chỉ cần toàn được đối chiến là được hắn rất cảm đoàn hai người chỉ phân thắng bại mặc kệ là Trần Bình An có cơ hội giết chết Mã Khổ Huyền hay là ngược lại người nọ đều rất cả hết vị nam nhân trước đó thay mặt Trần Vũ Sơn đi hướng Ly Châu động Thiên kia bước ra một bước cùng Mã Khổ Huyền đầu đến mặt đầy nước mắt sóng vai mà đi nam nhân quay đầu nói với Trần Bình An Vì biểu lộ sự xin lỗi Cô mất lòng biết ơn Ta đã giúp ngươi giải quyết một gã thích khách đang ẩn núp. Nếu không Ngươi vừa bông lòng tinh thần Trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó có khởi động lại Thực dễ dàng bị tên thích khách kia Lợi dụng kẻ hở. Trần Bình An gật đầu Cái gọi là lòng biết ơn Là vì người kia nhìn ra Trần Bình An Một cước đạp khỏi vòng tròn kia Thực ra vẫn chưa chân chính chạm đến mặt đất Mà là huyền đình không trung Chỉ là lúc ấy Mã khổ huyền nỏ mạnh hết đà không thể nhìn ra chân tướng về phần vì sao cẩn thận như vậy bởi vì trần bình an căn bản không tin được lời nói của thần tiên binh gia trần vũ sơn kia đề tiên sinh chỉ có một a lương cũng chỉ có một đài cao giữa hồ bên kia lão thần tiên lại xuất chiêu thần kỳ lấy bốn tờ phù lục giấy vàng biến hóa ra bốn vị mỹ nhân hoàn phi yến gầy mỗi người một vẻ dung mạo khí độ không có thua gì cô gái y phục rực rỡ lúc trước Sau đó để cho tạp dịch ngoài tòa nhà Có chuẩn bị Mang lên cổ cầm bàn đề đàn cầm Bàn thi cờ Hộp đựng cờ Cùng với đại thư án Và văn phòng tứ bào Rực rỡ muôn mỏng Phạm phu tục tử Là củi gạo dầu muối tương giấm trà Danh sĩ phòng liêu Đương nhiên là cầm kỳ thư họa Mười ngón không dính nước mùa xuân Tay áo thành phòng Lão thần tiên chỉ chỉ cô gái Nhàn tĩnh Ngồi trước bàn cờ Ông quyền cất cao giọng nói trong thành yên chi quận có cao thủ cờ vây không chỉ cần hạ được nàng sẽ có thể lấy đi bàn cờ cùng với hai hộp quân cờ giá trị thiên kim những vật trong tòa nhà này cũng không có mặt hàng rẻ tiền dám can đảm lấy đồ vật đưa ra trước mặt phú hàm một quận đương nhiên nhất định không phải là phàm vật thải y quốc yên chi quận văn phong cực thịnh cao thủ hàm thích chơi cờ đánh cờ khối người như vậy nhanh chóng có một vị thanh sam lão nhân đứng dậy đi hướng đài cao giữa hồ sau khi lão nhân lộ diện một ít người tự cho mình kỳ nghệ rất cao chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bởi vậy có thể thấy được thanh sam lão nhân tất nhiên được công nhận là yên chi quận kỳ đàn đệ nhất nhật lão thần tiên cùng với thanh sam lão nhân gật đầu chào hỏi lẫn nhau người sau lập tức đi tới ở trước bàn cờ ngồi xuống trước khi đánh cờ hai bên cần đoán ai đi trước Lão nhân không biết tự phụ đẳng cấp thất phẩm Hay là giữa đôi bên, ngang hàng Nên nhường người già đi trước Việc nhân đức không nhường ai Nắm lên một quân cờ trắng Cô gái chơi cờ do giấy vàng biến thành ý cười thả nhiên Xoay người kẹp lên hai quân cờ màu đen Kết quả là lão nhân đi trước Thành âm ủng hộ Nhất thời vang vọng ở bên hồ Thành xàm lão già là danh thủ chơi cờ quốc gia Có thể đếm được trên đầu ngón tay Ở Thải Y Quốc Vốn là niềm kiêu ngạo Của in tri quận bản thổ Quần chúng ủng hộ hắn Đều là hợp lý Người trong nhà đương nhiên là giúp đỡ người trong nhà Sau đó lão thần tiên chỉ hướng hai vị nữ tử Đang ngồi ngay ngắn trước án thư Chỉ vào vị bên trái tay trái kia Nghe nói quận thủ đại nhân Gần đây lo lắng một chuyện Chùa miếu vừa xây xong Còn thiếu một bức cầu đối Sau khi nàng viết xong Dùng hay là không cần Quận thủ đại nhân một tay văn chương sáng lạ hưởng dự chiều dã Ánh mắt độc đáo rất có thể xem qua nội dung rồi định đoạt quận thủ đại nhân vút dâu gạt đầu mà cười vừa dè dặt vừa vui mừng lão thần tiên lại nhìn phía võ tướng ngồi ở bên lưu quận thủ trong nhà thủy tả cười to nói mã tướng quân là hãn tướng xa trường công huân lớn nào từng là một trong những trường dường cột biên quan của thải y quốc chăm chiến mà còn trở về lão phù tuy là người nước ngoài cũng là kính nể đến cực điểm cố ý để cho nàng hiến tài mọt Vì tướng quân họa một bức đại tuyết mãn cung độ Võ tướng một ngục uống cạn rượu ở trong chén tùy ý cười to nói Nếu như họa đẹp Thực sự có thể họa ra thương mang khí nơi xa trường Ngày lão thần tiên ra khỏi thành Mã mũ sẽ tự mình vì lão thần tiên tiễn đưa ba 30 dặm à, Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim like tập số 158. Các bạn nghe truyện hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những comment những cái like nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập chuyện Lão thần tiền ung quyền đi tới trước, cảm tạ võ tướng. Cuối cùng đi phía trước cầm đai từ trong tay quẹt ra một nén nhang cắm trong lưu đồng chống rỗng tự tay điểm hòa hương vụ lượn lờ từ khí quanh quẩn gật đầu với cô gái đánh đàn kia người sau thản nhiên cười bắt đầu cúi đầu nổi lên cảm xúc khi tiếng đàn cầm du dương vàng lên là lúc tâm thần mấy trăm người nghe cũng theo đó mà thư giãn màn hoàng viễn cổ thánh nhân tạo cầm lấy chính thiên hạ âm cái gọi là cầm chính là để cấm chế dâm tà chính nhân tâm trong hành lang hắn tự dâu quay nón chật chật nói nhiều loại phong phú chỉ là hơi dài dòng hơi kém chút thú vị hắn nói với cầm kỳ thư họa không có để tâm thiếu hứng thú vẫn là càng nguyện ý xem cô gái múa kiếm mỹ nhân y phục rực rỡ của các thiếu nữ áo trắng kia xoay xoay eo nhỏ hình dáng bờ mông như ẩn như hiện mới là cảnh đẹp hắn thích xem Thư sinh như cao hoa, cũng là một kỳ si, rất hiếu kỳ thế cục đánh cờ giữa thanh sam lão nhân cùng vị nữ tử kia. Chỉ hận mình là hoạn quan đệ tử không tiền đồ, không có cơ hội chính mắt đi tới đài cao giữa hồ coi trụ một chút. Đạo sĩ Trường Sơn Phong thực sự sốt ruột, nhìn trái trông phải. Trần Bình An vẫn là không xuất hiện, không thể nào là thật sự rất xuống hầm cầu. liền bất chấp bị người ta xem thường, cùng hai người thông báo một tiếng, đứng dậy đi tìm Trần Bình An. Lão thần tiên khoanh tay mà đứng, tươi cười điềm đạm có vẻ cao thâm khó lường Hắn thu vào đáy mắt cảnh tượng bên hồ, biết âm mưu của mình đã thành công hơn phân nửa. Trên đường phố đỏ, mã khổ huyền lấy ra một bình xứ, đổ ra hai viên đan dược màu bạc. Sau khi ném vào trong miệng, bất đắc dĩ nói, Sư phụ, người thực sự âm hồn không tiêu tan à? Xem ra lần này đi du lịch giang hồ, sư phụ đều đang âm thầm theo dõi điều này làm cho mã khổ huyền rất bất đắc dĩ tính tình nam tử bên cạnh hắn cũng hiểu đại khái là tảng đá ở dưới hầm cầu thối vừa thối lại vừa cứng chuyện tình đã nhận định sẽ đi một đường đến khi đạt mục đích nhưng mà thật ra mã khổ huyền chưa từng chụt dạ cái gì cả một vị lão tổ trần vũ sơn truyền thụ bí pháp bình gia có ban thưởng pháp bảo trọng khí đã cùng mã khổ huyền giải thích tông buôn quy củ trần vũ sơn trừ lệnh của sân chủ còn lại cũng không có quy củ chân chính nhưng bởi chân vũ sơn tông chủ bế quan trăm năm cho nên càng lúc càng rời rạc tùy ý nam tử không nói được một lời lần này xuống núi là hộ tống mã khổ huyền đi tính sổ chủ soái triều hải triều thiết kỵ liên quan đến cái chết của bà nội mã khổ huyền mà vương triều hải triều thiết kỵ vừa vặn đã vừa cùng tử địch đại chiến một hồi hai bên đánh đến trời sụp đất nứt một vương còn vận dụng ngay cả kim thân thần linh trăm triệu Một phương khác thì xuất động một pho địa ngưu trấn quốc. Thì ra là thời đại thượng cổ, thiết ghiu tiền nhân dùng để chấn áp đại mộc thủy vận thủy biên. Hải triều thiết kỵ ở trong tràng chiến sự này chịu tổn hại rất nghiêm trọng. Mã Khổ huyền lẻn vào trong đó. Trong một đêm, ám sát ba vị võ tướng trung tầng, ngây ngang mà đi Sau đó Mã Khổ huyền nói muốn đi lại giang hồ, lấy giang hồ để làm đá mài rũa, thể phách. Nam nhân không cự tuyệt, nhưng vẫn đang vụ trộm theo sát. Mã khổ huyền đưa tay lau đi nước mắt Trùng trùng phun ra một ngụm trọc khí Hai tay ôm lấy cái ót hỏi Nếu Con nói là nếu nhỉ Trần Bình An mà có cơ hội giết con Sư phụ người sẽ ra tay giết hắn chứ Nam nhân rút cục nói chuyện Ta không dám giết hắn Cũng không muốn giết hắn Không dám Là từng có người đi hướng hoàng cung đại li Để cho phi kiếm bạch ngọc lâu tổn thất thảm trọng Mà người kia Thì như là quan hệ sâu đậm cùng Trần Bình An Nếu chỉ là như thế Theo thời gian trôi qua Vẫn là sẽ có người dục dịch Nhưng mà thực không ngờ Sau khi phi thăng Kiếm tu thượng ủ cảnh Lại nhanh chóng như vậy Mà quay về nhân gian một chuyến tuy nói là bị nhị đệ tử đạo tổ Vị chân vô địch kia Một quyền đánh hồi hạo nhiên thiên hạ Nhưng mà lời nói khó nghe Trên đời này có mấy người Có tư cách chịu một quyền khuynh lực Của đạo nhị lão Không ngờ là vì nam nhân đối với trần bình an ấn tượng không thể nếu không phải tông môn quy củ cho phép hắn cảm thấy thiếu niên ngõ nê bình sớm ngộ giao quyền pháp chân ý thực ra là càng thích hợp làm đệ tử của mình hơn chỉ là thu mã khổ huyền làm đệ tử đích truyền là trong lúc tông chủ đang bế quan chỉ là thu mã khổ huyền làm đệ tử đích truyền là trong lúc tông chủ đang bế quan tứ ải quan trọng phát ra một đạo pháp chỉ từ ngữ nghiêm khắc, muốn Trần Vũ Sơn cao thấp trịnh trọng đối đãi, không thể xuất hiện chút bại lộ. Nếu không khi hắn xuất quan chính là lúc hỏi tội, cho nên Trần Vũ Sơn mà có thể phái hắn đi ly châu động thiên, quá trình cùng với kim đồng ngọc nữ thần cáo tông tranh đoạt mã khổ huyền, nam nhân thủy trung nửa bước không lùi, thậm chí còn có chút khí thế bức nhân, có vẻ cực kỳ kiệt ngạo. Nhưng nam nhân được coi là sư phụ mã khổ huyền trên danh nghĩa, thực ra cũng đủ không đúng. Phật gia có giảng kinh sư, khổ hạnh tăng Còn có truyền pháp tăng, hộ pháp tăng v.v Mà thân phận chân thật của hắn là hộ đạo nhân Là người quản lý đạo hành của mã khổ huyền đệ tử chân Bụ Sơn Về phần con đường của mã khổ huyền Có nhất trí cùng hắn hay không? Không quan trọng Nam nhân đột nhiên nói Người có thể giết Trần Bình An Điều kiện tiên quyết là Người có thể làm được Cái này đương nhiên không phải nam nhân đang xúi dục nhân tâm Mà là đang trần thuật một sự thực Máu khổ huyền cười nhạo nói Làm được Còn như thế nào mà làm không được Một món găng tất vật Bên trong có bao nhiêu pháp bảo chứ Người khác không rõ ràng lắm Sư phụ người lại không biết rõ sao Nam nhân cười nói Người có Người khác không có sao Máu khổ huyền nhếch miệng Về mặt khinh thường Cho dù hắn cũng có Có thể so với con sao Một bộ chân vũ sơn tổ truyền Kim thân tiền thuế không đề cập tới Chỉ nói trong cơ thể Có hai tòa thần hồn anh linh tọa trấn Cho dù là kiếm tu sát lực lớn nhất Chỉ cần chưa từng tẽ thân trong ngũ cảnh Mặc vi kiếm hắn đâm con trăm ngàn phát Có thể mảy may tổn thương con sao Nam nhân hỏi Vậy sao người không dùng tới Không nên để cho người ta đánh đến thảm như vậy chứ Trận đánh nhau này So với Trần Vũ Sơn Thượng Tiểu đánh tiểu nháo Có ý nghĩa hơn nhiều còn nỡ lòng nào ỷ và Pháp bảo chó má chứ Để cho tên kia thua chết không nhắm mắt Cái này không đúng với tính cách của con Con cũng không muốn khi rách Trần Bình An hắn Cho nên con muốn ở địa phương Hắn tự cho là hắn mạnh nhất Hoàn toàn chật để đánh bại hắn Hắn không phải là Vũ Phu Thuần Túy sao Có được ưu thế tiên thiên về thể phách sao Con cũng chỉ lấy nhục thân binh ra rèn luyện mà thành Cùng hắn cứng đối cứng Sư phụ Người thực sự cho rằng Khi còn quy định phạm vi hoạt động Là không biết một quyền cổ quái Cái trần của Trần Bình An sao Mã Khổ Huyền nói còn biết Nếu không một lần sớm nhất kia Cũng sẽ không cố ý nhiễu khai Trần Bình An Tránh đi mũi nhọn Nhưng mà nghĩ lại Vũ phù tam cảnh Con còn phải đi vòng qua Về sau lục cảnh Cửu cảnh Sơn điên cảnh đại tông sư Thậm chí là tông sư tầm cỡ tống trường kính Cho dù chiếm ưu thế cảnh giới Có phải con cũng phải tránh né hay không nam nhân hỏi như vậy đáp án của ngươi là gì mão khổ huyền quay đầu nhìn lại thầy trò hai người đi ra ngoài rất xa sắp tới cửa thành tới nơi từ lâu đã không còn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đeo hộp mão khổ huyền thu hồi tầm mắt ánh mắt kiên nghỉ tương lai đối trận những người khác có thể xem tình huống quyết định né tránh chuông mạnh nhất của bọn họ hay không chỉ cần cuối cùng con thắng là được nhưng mà cái tên kia không được còn muốn lấy thể phách luyện khí sĩ ngũ cảnh Cùng thể phách vũ phú tam cảnh Hùng hằng đánh ra một trận Nam nhân từ chối cho ý kiến Mão Cổ Huỳnh nhíu mày Trần Bình An thể phách tam cảnh Vì sao lại cứng cỏi như vậy tuy khi con rèn luyện thể phách Làm cũng không có tốt mấy Phần lớn công phu vẫn là dùng vào việc Thu hút tổ tông anh linh Trần Vũ Sơn Nhưng mà Cái con gọi không tốt Chỉ là đối với mình mà thôi Còn Trần Bình An như thế nào có được thể phách không giảm đạo lý như vậy chứ nam nhân lắc đầu nói Đều là có cơ duyên Việc tốt trên đời này Không có khả năng bị một mình mã khổ huyền ngay chiếm hết được Mã khổ huyền cười nhạo nói Chỉ cần tầm nhìn con có thể đạt được Sự tình tốt hay là thứ tốt gì Nên là một mình con Mã khổ huyền độc chiếm Nam nhân cười trừ Rất nhiều đạo lý không nói Không phải mã khổ huyền làm rất làm đúng Rất nhiều khích lệ không nói Cũng không phải mã khổ huyền làm không tốt hộ đạo nhân chỉ cần cam đoan đại đạo dích chân người mình hộ tống đi được cao xa hơn tuyệt đối không thể chết non ở trên đường mà mã khổ huyền nhất định sẽ đi rất cao rất xa về phần đến cùng có thi được đến một bước như thế nào có thể cùng người nào trên lịch sử sóng vai mà đứng hôm nay rất nhiều đại nhân vật phía sau bảo bình châu thật ra đều đang bỏi mắt mong chờ cứ vậy đi tới thiếu niên đồ đen đưa một tay che bụng một tay đỡ lấy hài mã Hùng hùng hồ hồ nói Còn mẹ nó đau thật đấy. Trần Bình An đề mạnh một hơi Không để cho tinh thần khí của mình suy sụp đi xuống Sau đó tìm kiếm xung quanh Cái gọi là thích khách kìa Trần ngã tư đường cũng không có tung tích thi thể Đành phải lược ở trên đầu tường Cong lưng chạy Bỗng nhiên dừng lại bước chân Bay xuống mà đi Ngay tại phía dưới đầu tường Hắn cùng mã khổ Huyền rằng co có, có một đám cho tàn bên trong lặng lẽ đặt một cái bát nhỏ màu trắng giống như một nhánh gỗ môn bị cháy xém trần bình an không có tới gần đứng tại chỗ nhìn chăm chú bên ngoài bát trắng tinh xào có vẻ ngũ nhạc thực hình đồ khúc gỗ môn này không nhìn ra may mối người thích khách này hẳn là bị vị tu sĩ binh ra kia nháy mắt chém giết sau đó bị bí pháp trần vũ sơn thiêu thành cho tàn chỉ là nam nhân kia cố ý để lại hai kiện bà búi chân quý tùy thân của thích khách không cùng lúc tiêu hủy không lẽ đây là phương thức hắn biểu đạt xin lỗi sao trần bình an do dự một lát vẫn là đi tới ngồi xổm xuống cầm lên nhánh gỗ muôn dài chừng một thước cực có phân lượng nặng tầm tám chín cân lại cầm lên bát trắng nhỏ ngón tay xoay chuyển bát nhỏ cẩn thận chăm chú nhìn bát trắng vẽ năm toàn núi cao nhìn tên nếu như trần bình an không nhớ lầm hẳn là ngũ nhạc đồ của cổ du quốc thân phận thích khách Trần Bình An không khó đoán ra Quá nửa là thù hạ thư sinh họ sở Nơi cổ trạch Trong lời nói của người nọ Chính là hoàng đế cổ du quốc Đều phải ngồi ngang hàng cùng hắn Trước khi chết thân hình đã hóa thành gỗ mục Rõ ràng là đã dùng phương pháp thay thế Cùng biết câu cảnh cáo cuối cùng Sẽ tìm Trần Bình An hắn tính rồi. Sau Lại trành quỷ Dương Hoàng Tán gẫu về chuyện thư du mộc tâm của thê tử. Điều này liền đơn giản sáng tỏ Đại đạo căn bản của thư sinh họ sở Một là nhánh cổ du biến thành thân hình Hai là thư du mộc tâm Của nữ quỷ cổ trạch Cho nên thụ yêu tinh vị kia Đã dùng hai chữ liên kết Nếu là di vật của cừu gia tự địch Trần Bình An yên tâm thoải mái cầm lấy Không chỉ như vậy Còn có chút thầm oán người thích khách này Của cải cũng quá là bạc béo Như thế nào ngay cả mấy chục đồng Tuyết hoa tiền cũng không mang theo trên người vậy Trần Bình An đem theo bát nhỏ xinh xắn, và cành cây nặng nề, thu hết vào trong phương thốn vật. Thực sự là đi không nổi nữa, tập tĩnh đi được hơn mười bước. Đi tới rất tàng cây, một gốc cây hạnh to lớn ở bên tường. Lưng tựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống. Lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận trả lau vết máu. Không thể nào nói với người ta, đi nhà vệ sinh, sau đó chạy về, cả người đều làm máu. Không nói hắn từ dâu quay nón Cũng với đạo sĩ trẻ tuổi sẽ nghi ngờ Chỉ sợ toàn bộ hành lang đều sẽ ồn ào Ngày hôm nay náo nhiệt như vậy Trần bình An không hy vọng Mình trở thành tiêu điểm Càng không muốn gây thêm phiền toái cho lưu Cao Hoa Trần bình An có thể chịu khổ chịu đau Nhưng mà không có nghĩa là tư vị này dễ chịu Cùng mã khổ huyền từ chiến một trận Trong vòng tròn Nội tạng Trần bình An bị thương không nhẹ Hiện tại cũng chỉ muốn ngồi như vậy Không cần suy nghĩ gì nhiều Giữa hồ đài cao bên kia vẫn chưa hạ màn âm thanh ủng hộ không ngừng tầm nhìn bị một hành lang cùng quần chúng đông đúc che quất trần bình an ở bên cạnh không nhìn tới cái gì đành phải ngẩng đầu dương mắt nhìn cây hạnh cổ thụ bên cạnh hắn cành lá xùm xùê hoa hạnh nở rộ chiếm hết phong xuân người và người rất không giống nhau cùng là xuất thân từ trấn nhỏ chuyện mã khổ huyền không quan tâm sẽ đặc biệt không quan tâm ví dụ như người khác mặc hắn là kẻ ngốc đạp bẩn dày quán nhưng mà gặp chuyện hắn để ý bão của Huyền không thể thấy người khác tốt hơn nửa điểm so với hắn Lưu Tiện Dương khi thấy Trần Bình An làm được những việc tốt hơn so với hắn sẽ trực tiếp lựa chọn buông bỏ ví dụ như là làm chúc cùng đi đặt bẫy vân vân cố sán con sên trong ngõ nề bình lại ước gì Trần Bình An làm được thật tốt như vậy cố sán hắn chỉ cần đi theo phía sau mông để hưởng sái đương nhiên điều này trừ tính tiền trời sinh ra cũng có quan hệ tới tình cảm thân sơ Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống Uống một ngụm liệt rượu Điều này làm cho khí phủ trong cơ thể có cảm giác như bị cháy Càng thêm khốn khổ hơn Nhưng mà thế sự chính là kỳ quái như vậy Rõ ràng Trần Bình An đau không chịu được nhè răng, trợn mắt Ngược lại càng muốn uống rượu Không hề uống ngụm rượu to Mà chỉ uống từng ngụm nhỏ Tiểu quỷ lấp ló ở trong người Hèm rượu chính là mỹ thực nhân gian. Huống chi rượu trắng trong hồ lô rượu của Trần Bình An Hương vị vốn cũng rất tốt Hôm nay trên phố nhỏ Chiến một trận Nghẹn khuất không hề thiếu Thống quái lại càng nhiều Tuy mã cổ huyền lần này Vẫn là sơ ý Hai người mới miễn cưỡng đánh ngang tay Nhưng mà Trần Bình An đối với thắng bại Luôn luôn không xem nặng Tự như lời của A Lương nói Ngàn vạn đừng chết Trước tiên phải còn sống Mới có thể sống tốt được Trần Bình An cảm thấy những lời này của A Lương Thực sự là bình thường Nhưng mà không tầm thường Vì thế Trần Bình An nhấc hồ lô rượu lên Rơi lên cao Cao hơn đỉnh đầu Cua cua Sau đó sừng suốt một chút Về mặt cầu xin Đột nhiên thu hồi bầu rượu Thế cho nên Mỗi lời nói Như hùng hồn Sắp thốt ra Đều phải nuốt lại vào bụng Thì ra là rượu không còn nữa Trần Bình An cúi đầu Cột chặt hồ lô rượu ở bên hông Đột nhiên nhớ tới một chuyện tâm ý tương thông cùng với phi kiếm mười lòng Rất nhanh trong tay Liền có thêm một chiếc túi thêu hoa Sau khi mở ra Bên trong có ba chiếc bánh đào hoa Trần Bình An cúi đầu người người Không có mùi hư thiêu chút nào Phương thốn vật thực sự là thần kỳ Đã quá lâu như vậy rồi Điểm tâm vẫn tươi mới không khác gì là mới tiếp nhận Ở lạc phách sơn cả Trần Bình An một tay nâng túi Một tay nhón lấy một miếng điểm tâm Cho vào trong miệng Tinh tế nhấm nháp Đầu tựa vào vách tường Ngửa đầu nhìn phía cây hạnh hoa nở đầy Sau khi ăn hết phần điểm tâm Luyến tiếc không ăn nữa cẩn thận cột chặt túi tiêu trần bình an về mặt ý cười nghĩ rằng bánh hoa đào cửa hàng nhà mình vị rất ngon trong đầu hắn nổi lên một ý niệm chính là muốn để cho ninh cô nương nếm thử tưởng tượng cảnh lần sau gặp mặt trần bình an tự cố cười ngây ngô ở trong chốc lát đột nhiên tự cho mình một cái bạt tài người ngốc quá không có ngụy bách tỉ mỉ phối hợp dược dũng để ngâm mình nên tốc độ khôi phục thân thể của trần bình an quả thực chính là chênh lệch Như là giỡn ngự kiếm và đi bộ vậy Nhưng mà sau khi nghỉ ngơi một lát Hành tẩu bình thường Không có gì chướng ngại Ngay thời điểm Trần Bình An chuẩn bị đứng dậy Quay về chỗ ngồi nơi hành lang Xa xa có một tiếng bước chân thừa thớt vang lên Một sâu một cạn Quá lừa là nam nữ Trần Bình An suy nghĩ Lựa chọn tiếp tục ngồi ở cột chân tường Có cây hạnh che khuất Chỉ cần đợi cho bọn họ rời khỏi Rồi đi tiếp cũng không muộn Nhưng mà sự tình khiến cho Trần Bình An trợn mắt háo hốc mồm đã xảy ra Nam nữ hai người tựa như nam tử Không phải là người thải y quốc Hai bên dùng nhã ngôn bảo Bình Châu Để đối thoại Đến gần cây hạnh ánh sáng hôn ám liền bắt đầu ôm lấy nhau Nam nữ hơi thở nặng nề Cô gái mềm mại khẽ cự tuyệt Vừa muốn đẩy ra vừa muốn nghênh đón Nam tử lại là người da mặt dày Cuồng cắn khuôn mặt của cô gái Nhắm chừng hai tay cũng không an phận thủ thường Trần Bình An có chút đứng ngồi không yên làm sao bây giờ lên tiếng nhắc nhở một chút đôi giã uyên ương kia sao vẫn là ngóng trông bọn họ gặp nhau xong thì thu dọn chuẩn bị rời khỏi chỗ này loại náo nhiệt này vẫn là đứng xem lỡ như bị người ta phát hiện thực sự là trong đúng quần rớt ra buồn vào không phải phân thì cũng là phân trần bình an hơi do dự vẫn quyết định đứng dậy ho khan một tiếng cô gái trẻ tuổi bên cạnh hét lên một tiếng Sau đó núp ra phía sau nam tử Nam nhân xài bước vòng quanh cây hạnh Trừng mắt to nhìn Nhìn chầm chầm Trần Bình An gương mặt ngơ ngác vừa thấy đối thủ không cao Thiếu niên lang ốm gầy Lập tức dũng khí mười phần Đừng có sợ Loại hái hoa tập mơ ước sắc đẹp của muội Cho dù hắn đánh chết ta Ta cũng sẽ không để muội bị bắt bắt đi Tóm lại hắn muốn chiếm tiện nghi của muội Thì phải bước qua xác của ta đã Cô gái lã trả trực khóc Không biết là sợ hãi hay là cảm động Đầu vai rút vào sau lưng Rộng lớn ấm áp của nam tử Si tình làm bầm Liễu lăng huynh thật là tốt Trần Bình An sững sờ đứng tại chỗ Chưa nói tới tức, tức giận Chỉ là cảm thấy giờ khóc giờ cười Nghĩ rằng hai người các ngươi hồi nhỏ bị đuôi bò đập trúng hay sao vậy Cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng chẳng ra làm sao Trần Bình An liền tìm cớ Ra vẻ ngượng ngùng nói Công tử Tiểu thư Khả năng các ngươi hiểu lầm rồi ta tới đây trước là so với các người bởi vì lần đầu tiên vào tòa nhà này không biết nhà vệ sinh ở nơi nào đành phải chưa từng nghĩ rằng nam từ kia sẽ to một tiếng đăng đồ từ hái hoa tặc còn không mau buộc dây lưng quần lại ngươi làm vậy là muốn làm cái gì có ghê tởm hay không thế gian lại có hạng người mê sắc tầm khiếu như người sao cùng lúc đó hắn còn không quên an ủi cô gái hòa dùng thất sắc phía sau lưu cô nương tránh phía sau ta là được đừng có bị ánh mắt của hắn làm cho ủ uế cuối cùng nam nhân vụng trộm nhíu mày nhìn trần bình an thân sắc tràn ngập hứng thú vẻ mặt gợi đòn giống như là tràn ngập ý lão từ hôm nay muốn thể hiện một hồi anh hùng cứu mỹ nhân vừa vặn rèn sắt khi còn nóng thu phục tiểu cô nương này tiểu tử ngươi đến đánh ta đi nào trần bình an nhìn hắn một nam nhân trẻ tuổi rất anh tuấn dáng người cao ốm mặt như là quan ngọc Điển hình thư sinh văn nhược Khó trách hắn từ dâu quay nón thường xuyên nhắc tới Người đọc sách không được mấy người tốt Ở trên đời này Tiểu thư khuê các Cùng với tiểu cô nương Cũng không có mấy người không mù mắt Thế mà không xem trọng từ mẫu hắn Ngược lại Người người thích những thư sinh giống như là ma ốm vậy Sau đó Trần Bình An Một bước đi ra Nháy mắt đi đến trước mặt thư sinh Một cái tát tát tới Đánh cho ngã ngã xuống đất Ngay lập tức ngất đi Cô gái trẻ tuổi đứng tại chỗ Mở lớn miệng Ánh mắt dại ra dạ, Muốn thét chói tai, Lại không dám Đau khổ áp lực E sợ xấu xa này Sẽ ra tay hành hung mình Ngay cả mình cũng sẽ bị giết luôn Đến lúc đó mình cũng mới liễu lang âu yếm Vừa mới quen biết không bao lâu Chẳng phải là thực sự trở thành một đôi uyên ương vong mệnh sao Nhưng mà tài tử giai nhân ở trong sách Không phải đều là cha mẹ phản đối Đủ loại sóng gió Ba chìm bảy nổi, Nhưng cuối cùng tất nhiên là khổ tẫn Cam lai phu quân mỹ quyến sao không có cách nào lại viết thư sinh giai nhân sẽ bị phỉ nhân đánh chết tươi nha trần bình an sải bước giờ đi xốc xốc lại hộp kiếm sau lưng cũng không quay đầu trần bình an trở lại hành lang vừa ngồi không được bao lâu không thích trương sơn phòng đâu hắn từ dâu quay nón là người thích nói dẫn nên nói đạo sĩ của một vị giai nhân tuổi thanh xuân hợp nhãn nhau nên đi dạo đêm rồi lưu cào hòa cũng hùa theo Trần Bình An đương nhiên không tin Nhưng mà giờ phút này nhìn khuôn mặt con trai trưởng quận thủ Ánh mắt Trần Bình An có chút cổ quái Nghĩ rằng trên đời này Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ Do dự một lát hỏi Người có tỷ muội đã có hôn phối hay không liêu Cào Hòa không hiểu ra sao Không Một tỷ một muội Hôm nay ta chưa cưới vợ Các nàng cũng chưa lập gia đình Toàn là ở nhà hỗn ăn hôn uống Cha ta cả ngày thầm oán bọn ta là Một đám da áo túi cơm bồng lộc đều bị ba người bọn ta giải xéo nhất là chuẩn bị xính đẽ đồ cưới làm hắn làm hại hắn nhiều năm không mua đồ trang trí để bàn được trần bình an nhẹ nhàng thở ra chưa kết hôn là tốt rồi nếu không cô gái có tướng mạo hao hao giống lưu cao hoa kia thực sự là kỷ muội của lưu cao hoa như vậy chuyện một nhánh hồng hạnh thò ra ngoài tường nói hay là không nói trần bình an đều rất khó xử đài cao giữa hồ bên kia nhanh chóng hạ màn Tiếng vỗ tay như là sấm dậy Lưu Quận Thù cùng mã tướng quân Không có ý vào chức quan Tự mình đi ra khỏi nhà thủy tạ Đi tới đài cao ân cần hỏi han lão thần tiên Lão thần tiên đối đáp khéo léo Hai vị quan phù mẫu Một văn một võ Đều cảm thấy như là mộc xuân phong Giữa chừng còn có một người trẻ tuổi Bộ dáng đệ tử sĩ tộc Chết sống muốn bái sư học nghệ lão thần tiên Kết quả rất nhanh thôi Đã bị quản sự tạp dịch trong nhà lôi đi Đạo sĩ Trường Sơn phòng về trễ hơn Trần Bình An vài bước, nhìn thấy Trần Bình An đang Bình An ngồi tại chỗ, như là chút được ánh nặng, vui đùa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã rớt xuống hầm cầu chưa? Trần Bình An không muốn tiết lộ trận chiến trên phố nhỏ, nhỏ giọng nói. Không tìm thấy hầm cầu, lại ngại ngùng không đi hỏi quản sự trong nhà, nên muốn đi tìm một chỗ vắng vẻ. Kết quả tìm thật lâu, khi trở về thấy hành lang đều nhiều người, ngại ngùng không dám chân vào, nên phải đợi bên ngoài một lát. Hắn tử dâu quay nón bỡn cợt hỏi Một thời đi chui rúc mấy chỗ âm u Sẽ không nhìn thấy những hình ảnh chàng chàng thiếp thiếp đi chứ Như ta nói cho người biết Thải y quốc này nhất là yên chi quận Thư sinh mỹ nhân nhiều nhất Nhà nến vô sự Nên đều thích xem mấy quyển sách cấm diễm tục Xem nhiều rồi thì không phải sẽ đi theo con đường Trên sách viết hay sao Hắn tử nói tới đây lưu cao hoa buồn cười Gật mạnh đầu nói Tựa như lại tiểu nha đầu nhà ta mười ba tuổi mà thôi đã vì xem lén mấy bản yên liễu thư cũng không phải xem tình yêu nam nữ tính tình rất là hoang dã từ nhỏ đã hướng tới giang hồ hiệp nghĩa luôn lải nhải nam từ yên chi quận đều là đàn bà không sảng khoái nàng chỉ học được trên sách mấy kỹ xảo trốn khỏi tú lâu bắc thang trèo tưởng cũng may nàng khôn khéo nhưng mẫu thân ta còn tinh danh hơn so với nàng nên thủ đoạn của liễu nha chưa một lần thành công hán tử dâu coi nón trước mắt sáng ngời vỗ ngực nói hướng tới giang hồ là tốt mà từ mỗ nhân chứa một bụng nước giang hồ tùy tiện lôi ra một hai câu chuyện xưa đều là đồ ăn nhắm rượu tốt nhất trên đời này lưu cao Hòa trận mắt nói đừng mỗi muội ta tuổi còn nhỏ từ đại hiệp hai chúng ta giao tình thì giao tình chỉ trong giang hồ hơn nữa thành muộn phu ta không thiệt thòi bối phận huynh hắn từ cười tủm tìm nói không phải ngươi còn có tỉ tỉ sao Lưu Cao Hoa không dám nói thêm cái gì. Tự như là có điều khó nói. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Hắn từ dâu quay nón cười ha ha. Vỗ một cái lên vai của Lưu Cao Hoa. Xem người bị dọa kìa. Từ mỗ tà giao du giang hồ nhiều năm như vậy. Hồng nhan chi kỳ. Hai bàn tay đếm không hết. Đối với những cô gái nơi tú lâu khuê các. Cho tới bây giờ không có hứng thú. Buổi tiệc đã tàn. Rất dòng người đi khỏi tòa nhà. Ba người quay về quán trọ lưu cao hoa bị phụ thân phái người bắt đi quan hệ xã giao tuy con trai không nên thân chế nghệ không tình trên cơ bản chặt đứt tiền đồ làm quan nhưng mà đến cùng cũng là con trai độc nhất ở trong nhà lưu quận thủ bắt nầy hy vọng lưu cao hoa tương lai có thể giữ lấy mặt mũi gia đình sống đừng quá khó coi trên đường trở về bởi vì có được hai món đồ trong tay trần bình an hỏi từ viễn hà cùng sơn phong về chuyện pháp bảo muốn trách Thì chắc những người trước kia Trần Minh An từng gặp Rất không sang hồ Bên hồng A Lương chỉ cho một thanh trúc đào Về vần thiếu niên thôi xàm Ngẫu nhiên tán gẫu về cảnh giới cùng pháp bảo Khẩu khí lớn đến dọa người Giống như luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh Cùng trong ngũ cảnh và pháp bảo bọn họ mang theo Đều là đồ chơi đất sét của bọn trẻ con Không đáng nhắc tới Lão nhân chân trần trong chút lâu Càng gọn gàng dứt khoát Nói ta đời vũ phù Nếu dựa vào vật ngoài thân mới có thể hành tẩu thiên hạ vậy chỉ bằng ở trong nhà mà làm việc làm người nông dân cho xong trần bình an cũng thực bất đắc dĩ cũng may thông qua giới thiệu từ viễn hà cùng biết trơn trương sơn phong mới đại khái hiểu biết pháp bảo phân chia ra sao thì gia cấp bậc cũng rất nghiêm ngặt không kém cỏi bao nhiêu so với quan trường phẩm chất pháp bảo là một cách nói thực không rõ ràng vật ở tầng dưới cùng nhất là tượng khí chỉ có thể xem như là vật chết được đúc hoàn mỹ thổi lông cắt tóc Chém sắt như là chém bùn Những cách nói giang hồ này Phần nhiều là hình dung những gì thuộc phạm trù binh khí Cùng với những vật sơn thượng tiên gia tượng trưng Ban cho nhập môn đệ tử Thường thường là tượng khí vẻ ngoài không thể Tựa như là thanh kiếm gỗ đào Của đạo sĩ Trương Sơn Phong Đường nhìn nếu là kiếm gỗ đào Của Long Hồ Sơn Thiên Sư Ban cho Thiên Sư dưới núi Đã có thể xa xa Không chỉ như vậy Trên tượng khí là trọng khí Thần binh lợi khí của giang hồ Tông Sư phần lớn thuộc loại này tài chất hiếm lạ luyện khí sĩ bình thường nhất là lục bình vô căn dã tu tán tiền không có sư môn truyền thừa thuần túy vũ phu bị coi là đại đạo thường dân người dân sườn núi trên đường tu hành nếu như vận khí tốt có được một hai món trọng khí thì đúng là không dễ dàng giống như đạo sĩ trương sơn phong tha thiết mơ ước đối với trọng khí mong mỏi về sau có thể có được một món pháp kiếm tiện tay thanh bội đao của hắn tử dâu quay nón thực ra chính là trọng khí nổi bật dẫn những trọng khí tiếp đó là linh khí cùng pháp khí mới là pháp bảo chân chính linh khí trên làm tiên thiên hậu thiên tiên thiên linh khí quý hiếm hơn thiên địa trung tình dựng dục ra linh khí dư thừa để cho người tu hành không chế được làm ít hưởng nhiều thời khắc mấu chốt còn có thể lấy hủy hoại căn cơ để trả giá bảo vệ chủ nhân tiêu tuyết tiền thực là miễn cưỡng có thể tính là loại này chỉ là linh khí ẩn chứa trong một đồng tuyết hoa tiền quá là mức thừa thớt, có thể xem là nhẹ không đáng kể. Không có luyện khí sĩ nào ngốc đến hấp thu linh khí trong tiêu tuyết tiền để hỗ trợ cảnh giới tu hành cả. Hậu thiên linh khí, tí như là phù lục giấy vàng phẩm tướng cao, cùng với một số đồ vật thần dị được luyện khí sĩ điều khắc chế tạo ra, ví dụ như miếng ngọc bội của thiếu niên thành chủ lão long thành phù nam hoa tên là lão long bố vũ kia, chính là vật hạng nhất ở bên trong linh khí, giá trị liên thành. Còn có Sơn Tiêu Hồ Hắn mua từ bên Tống Tập Tân Càng chân quý dị thường So sánh lão lòng bối vũ Cùng với Sơn Tiêu Hồ Những phật yêu tác, trấn yêu mộc Đà quỷ trúc tiên, vân Mà nhóm luyện khí sĩ thần cáo tông tùy thân mang theo Đều là hậu thiên linh khí Vô luận giá tiền hay là giá trị Đều là cách biệt một trời một vực Bên trên linh khí chính là Pháp khí Pháp Từ xưa tới nay đều là một chữ rất lớn Nếu không sẽ không có cách đi nói đạo pháp Phật pháp pháp khí ẩn chứa quy củ vô hình của thiên địa đại đạo hồ lô dưỡng kiếm chuyên môn dùng để ôn dưỡng phi kiếm vững vàng chiếm cứ một vị trí đường nhìn hồ lô dưỡng kiếm màu bạc a lương lấy được từ bên ngụy tấn còn có một chiếc hồ lô dắt bên hồng chính dương sơn tô giá là thiên hoàng hậu duệ quý tộc ở giữa những hồ lô dưỡng kiếm tương truyền là trước khi phi thăng đạo tổ tự tay giâm xuống một dây hồ lô kết thành sáu quả hồ lô lại được cao nhân đỉnh núi tạo thành sáu lọ đựng dưỡng kiếm tự nhiên không phải hồ lô dưỡng kiếm tầm thường có thể so bên trên pháp khí còn có tiền bình tám chín phần mười sơn thượng luyện khí sĩ trong cuộc đời đều không thể tận mắt nhìn thấy một món tiền bình cho dù là gia phủ đệ tông tự đầu cũng chưa chắc mỗi người đều có được tiên binh tọa trấn đỉnh núi thần cáo tông người đứng đầu đạo thống một châu trưởng môn kỳ chân lần này phá cảnh thành công tể thần tiền quân mới được trung thổ thần châu thượng tông ban thường một món tiền binh kiếm tiền tảo hy của nam bà sa châu thành phi kiếm bản mạng buộc nơi cổ tay kia là khi hắn gặp gỡ một hồi thiên đại cơ duyên lấy nước của một con sông lớn luyện hóa mà thành có thể xem như là một món bán tiền binh khí đây mới là điều khiến người khác kiêng kỵ tảo hy nhưng mà thế gian tiền binh đỉnh cao nhất không chỉ là tồn tại không chỗ nào không tràn ngập sắc thái truyền kỳ người có được lại là địa vị cao cả hưởng dự hạo nhiên thiên hạ ví dụ như long hồ sơn thiên sư phủ thiên sư ấn cùng với thanh kiếm kia còn có lão tổ toánh âm trần thị lúc còn trẻ khi du lịch thiên hạ ngẫu nhiên đoạt được một tiểu đỉnh thanh đồng tương truyền từng là vật phẩm tương tự sơn hà đại đỉnh mà thánh nhân viễn cổ dắt bên hồng mà trong những tiền bình vẫn đã vô cùng hiếm có lại có một truyền kỳ hơn Trải qua trăm năm tháng dài lâu tích lũy Dựng dục ra thần linh Tự có ý thức Thần linh này Cũng không phải là những sơn thủy Chính thần thế tục triều đình sắc phong Cái gọi là chính thần bất thù kim thân Ở phía trước loại thần linh cao cao tại thượng này Chỉ sợ còn không được xem là gà đất chó sành Trần Bình An trong lòng hiểu rõ Cho dù Rất bỏ năm đỉnh núi không nói Mình vẫn là rất là có tiền Lúc này Mình đang một thân gia sản giàu có. Bát gốm cùng với cây mùn đêm nay vừa mới vô tình nhặt được ở ven đường. mộc kiếm trừ ma, hòe mộc chế thành. Viên xà đàm thạch mà lục trầm thông qua hạ tiểu lương trả lại cho hắn Cho dù bỏ qua một bên không đề cập tới, là món đồ yêu thích của giao long thế gian. Cũng khẳng định thuộc loại tài chất linh khí thượng đẳng. Mà ba con dấu tề tiên sinh để lại cho mình, đều là dùng xà đàm thạch tốt nhất khắc dấu mà thành Lý Hy Thánh tặng phong tuyết Tiểu Truy bút Cùng với một sấp lớn bùa tài chất trần quý Bên hồng là hồ lô dưỡng kiếm Cực kỳ đặc thù trong các pháp khí Là bảo bối của đại đa số kiếm tu Trong ngũ cảnh Đã phải thèm nhỏ rãi ba thước Hai thành phi kiếm bản mạng Tạm thời tán thành hắn là chủ nhân Mùng 1 cùng với 15 Cho nên thời điểm Trần Minh An Một mình đi trở về phòng ở Dưới chân như có gió Cực kỳ giống tiểu đồng áo xanh Khi đi lại trên đường Tuy nhiên tạm thời Không thể kết luận Uống rượu Uống rượu đã. Hồ lô dưỡng kiếm đã không còn rượu Trần Bình An phải đi tìm tiểu nhị quán trọ Để hỏi giá rượu Và nghe thổ nhưỡng kiếm cỏi nhất yên chi quận Một cân ít nhất cũng phải 8 đồng tiền Về phần rượu yên chi đặc biệt của quán trọ Một cân có giá 12 Hơn ớt tuyệt không trả giá Hồ lô rượu của Trần Bình An có thể chứa được, được Hơn 10 cân rượu 10 cân rượu yên chi mắc nhất Cũng là 15 lượng bạc mà thôi Cũng không phải là 100 đồng tuyết hoa tiền Sơn thượng thần tiên chuyên dụng Không uống rượu ngon như vậy Xứng đáng với linh khí pháp khí Núi vàng núi bạc trên người mình sao Vì thế Trần Bình An quyết đoán Gọi 10 cân rượu trắng thổ nhẫn Vốn dĩ ba người đã ai nấy tự về phòng của mình Kết quả lưu cao hoa Lại tới khách trọ lần nữa Trước tiền gõ cửa phòng Trưng Sơn phòng Vị quan lại đệ tử Phòng Chữ Thiên Yên Chi Quận Lúc ấy về mặt số hổ phía sau còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, trai tài gái sắc đi theo, khuôn mặt cô gái hao hao giống Lưu Cao Hòa, nhắm chừng là tỷ tỷ quán. kể lại sự tình với Trương Sơn Phong, thì ra là muốn xin bọn họ một ít thuốc trị thương của Giang Hồ binh sĩ, nói là Liễu Công Tử tối nay đi gặp lão thần tiên, người rất nhiều, lại là đi đường đêm, không cẩn thận bị ngã một cú, đập trúng đầu, đầu óc đến bây giờ còn choáng vắng. hiệu thuốc bác ở trong quận thành đã đóng cửa, tỷ tỷ hắn thực sự lo lắng cho Liễu Công Tử sau khi nghe nói đệ đệ có quen giang hồ hào kiệt cùng sơn thượng thần tiên nên muốn hỏi mọi người một chút ngàn vạn đừng để lại di chứng bệnh gì tất cả chi tiêu nàng sẽ trả tất đạo sĩ trường sân phòng liền dẫn ba người đi tới phòng của từ viên hà hắn từ dâu quay nón cũng sảng khoái xem xét vị thư sinh văn nhược nói không sao hết nhìn thấy nàng không mấy tin tưởng hắn từ lão luyện cỡ nào liền cười cười lấy ra một miếng thành lương cao từ ở trong túi quần áo ra dán lên trên huyệt thái dương của thư sinh họ liễu cam đoan hết thuốc là hết bệnh hơn đất tuyệt vô di chứng lúc này cô gái mới yên lòng ngồi ở trên ghế ánh mắt ồn đu xì ngốc nhìn ở phía người đọc sách tràn đầy vẻ yêu thương xót xa thư sinh liền á nùi không cần lo lắng cho hắn nghiền ngẫm từng chữ một vẻ nho nhã hắn từ dâu quay nón không chịu nổi điều này nhìn mà muốn tê rằng trương sơn phòng tuy là người xuất gia nhưng mà khi có cảnh náo nhiệt Thì cũng không hàm hồ chút nào Vui một mình không bằng nhiều người cùng vui Lập tức chạy tới chỗ lôi Trần Bình An lại đây Nói là tỷ tỷ của Lưu Cao Hoa Một cô nương có vẻ rất đoan chính Tối này dẫn theo người đọc sách từ nhã Đoán chừng rất nhanh thôi Sẽ là rể hiền của phủ quận Trần Bình An vừa đổ rượu xong Chứa đầy trong hồ lô dưỡng kiếm Một phòng đầy mùi rượu và bầu rượu không Thấy tư thế Trương Sơn phòng Không chộn mình tới xem kịch vui Thề không bỏ qua do không muốn lộ ra dấu vết gì vì chuyện rượu cũng chỉ đành bỏ qua ý niệm luyện tập kiếm lô trong đầu đi theo hắn tới phòng của từ viễn hà đến khi trần bình an đi vào đôi tài tử giai nhân hẹn hò dưới ánh trăng liền không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh địch bất động ta bất động trần bình an làm bộ cái gì cũng không biết đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn tháo hồ lô rượu bắt đầu uống thư sinh hỏi liễu đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong Tì tì của Lưu Cao Hoa, cô gái bị trúng độc tài từ gia nhân không nhẹ, lại trột dạ. Dù sao một khuê nữ hoa cúc trong phú quý môn đình cùng nam từ xa lạ, tư định trung thân, chỉ kém một bước. Dù thế nào cũng không thể lấy ra nói chuyện tốt. tuy nói yên chi quận, dân phong cởi mở, nhưng mà đích trưởng nữ của thái thú một quận, cũng với thư sinh ngoại hương, ôm ôm ấp ấp, vừa hay lại để cho người ta đụng phải. Nếu là người quen, chỉ sợ ngày mai một nửa quận thành đều sẽ lan truyền. À, mình nghỉ đây nha mọi người và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneIn. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kim Lai tập số một trăm năm mươi chín. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện nào. Kim Lai tập một trăm năm mươi chín. Liêu Cao hoa thắc mắc nói: Sao vậy? Ba người quen nhau à? Vẫn là thư sinh hỏi liễu bịa chuyện, ho khan một tiếng giải thích nói: Tối nay ta cùng với tỷ tỷ ngươi tàn bộ ở trên hồ, vừa mới gặp gỡ vị công tử này, lưng đeo hộp kiếm, thực sự là long tương hồ bộ, khí khái phi phẳng, nhất thời bị khí độ của công tử thuyết phục, tự nhiên gặp rồi khó quên, lúc này gặp lại thực sự là vinh hạnh thư sinh chắp tay hành lễ với trần bình an trong ánh mắt tràn ngập cầu cần, cùng với đắng thường lúc ấy hắn chỉ là nhìn thấy thiếu niên dưới cây hạnh tay nhỏ chân ốm bèn nghĩ lão thiền già ban cho cơ hội ngàn năm một thùa để cho mình anh hùng cứu mỹ nhân nếu bỏ qua chẳng phải là uổng phí nguyệt lão kéo tơ hồng sao vì thế cho nên mới có một trận hiểu lầm kết cục không được tốt đẹp như vậy trần bình an đối với người này chưa nói tới quá nhiều hỉ ác chắc hẳn là không có hào cảm Liên cười ha ha, nhưng mà không có vạch trần gốc gác thư sinh, xem như là để lại đường sống quay về. Nói đến cùng, Trần Bình An vẫn là không muốn xem vào việc nhà lưu Cao Hòa. Mối nhân duyên này là tốt hay là xấu, là phu quân Mỹ Quyến, ông trời tác hợp cho, hay là đã định một hồi nghiệt duyên, uyên ương, sương sớm, không liên quan đến hắn. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu lưu Cao hoa đổi thành đạo sĩ Trương Sơn Phong, được Trần Bình An xem là bằng hữu trần chính, Trần Bình An khẳng định sẽ thẳng thắn cho dù không nói toạc ra trước mặt nhưng mà sẽ âm thầm nhắc nhở trương sơn phong một tiếng nói tỷ phu tương lai của ngươi làm người không đứng đắn không giống như là công tử bột đi ra từ thư hương muôn đệ đến cuối cùng nghe nói là thư sinh họ liễu một đường đi xa đến đây học hàn sĩ nghèo túng trong một lần hội chùa ngẫu nhiên gặp được lưu cô nương này đúng là nghèo kết xác đến mức phải ở nhờ bởi vì quán trọ đã không kiếm được phòng trống lưu cao hoa liền ở bên kia cười cầu tài xin hắn tử dâu quai nón cùng bọn trương sơn phòng cho ở nhờ điều này làm cho từ viễn hà mở rộng tầm mắt cậu em vợ làm được đến mức này cũng coi như là hiếm thấy chẳng những không có ghét bỏ gia thế của thư sinh họ liễu ngược lại giúp đỡ tỉ tỉ giấu giếm phần tình cảm môn không đăng hộ không đối này thư sinh họ liễu không dám ở chung phòng với trần bình an cũng không muốn ở cùng hắn tử dâu quai nón luôn cảm thấy mình ra mỏng thịt mềm bộ dạng hắn tử dâu quai nón mặn chay đều không kiêng nể rất đáng sợ, liền chọn đạo sĩ trẻ tuổi bình thường nhất, thuận mắt nhất. Trương Sân Phong đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Lưu Cao Hoa mang theo Tỷ Tỷ đang lưu luyến không nỡ rời khỏi khách sạn. Tỷ đệ hai người đi trên đường cái đêm cấm tịch liêu, thời điểm sắp đến cửa nhà quận phủ, Lưu Cao Hoa nhẹ giọng nói: Tỷ đệ không thích người kia mấy, nhưng mà tỷ đã thích hắn, chuyện gì có thể làm thì đệ đều đã làm rồi. Nếu có một ngày Tỷ phát hiện mình sai rồi Cũng đừng có cảm thấy có sao hết Trời cũng không có sập được đâu Cha đánh trời cũng tốt Trong lúc tức giận Làm ra những chuyện gì thì cũng có thể Đến lúc đó tỷ đừng có sợ Có đệ ở đây Đệ là đệ đệ của tỷ mà Cô gái nhẹ nhàng Đá đệ đệ một cước Thẹn quá thành giận nói Điều Cao Hoa Người không thể nói với tỷ tỷ Chuyện gì tốt đẹp sao Cái gì mà xui xẻo quá vậy điêu Cao Hoa quay đầu làm mặt quỷ Cô gái ra vẻ kinh ách Kêu đồ quỷ Nhấp váy lên Chạy chậm chậm Về hướng Đại Môn Quận Thủ Phủ Lưu Cao Hoa thở dài Bước nhanh đuổi theo Lưu Cao Hoa đột nhiên dừng bước chân Đột ngột quay đầu lại Trên con đường vắng vẻ Lại nhìn quanh bốn phía Vẫn là không thấy gì khác thường Hắn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi Hắn cảm thấy phía sau cổ Và lưng rất lạnh lẽo lưu cao hòa trong lòng không ngừng an ủi mình sợ cái gì mình và cha vừa mới đi gặp lão thần tiên còn cùng vị lão tiên trưởng tiên phong đạo cốt giáp mặt tan gẫu vài câu dính chút tiền khí như vậy cho dù là những thứ thực sự dơ bẩn ở trên thế gian này ví dụ như là thụ yêu ở trong cổ trạch hôm nay khẳng định cũng không thể tới gần mình trong khoảnh khắc tạp dịch đóng cánh cửa hông của phủ đệ lại xa xa trên một con đường yên lặng trống trải vờ vặn có phù canh tuần tra ban đêm bắt đầu gõ canh Chỉ là không biết vì sao Rõ ràng là gõ báo cành bà Lại gõ thành cành tôi Trên con đường trong quận Yên Trì Giọng nói khàn khàn ớt vang lên Trời hanh vật khô Cẩn thận củi lửa Lão phù cành mắt mù tuần tra ban đêm nhiều năm Cầm trong tay đồng la Vốn dĩ phải mang theo một vị đồng bạn cầm điếc Phụ trách cầm mõ Gõ thành là Nhiều năm phối hợp Quen thuộc đến cực điểm Nhưng mà lão phu canh cũng không có biết, đồng bạn đã đổi thành một cô gái áo trắng. Nàng lần lượt gõ thành là, phía trên thành là có máu tươi văng khắp nơi. Nhưng mà không đợi máu tươi rơi xuống mặt đường, đã hóa thành từng đợt, từng đợt khói đen nhanh chóng tán đi. Lão phu mắt mù, vẫn liên tục khàn khàn, hô trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Quán trọ bên này, một đêm vô sự trần bình an một mình ở đại căn phòng cuối hành lang trước khi đi vào giấc ngủ luyện tập lục bộ tàu thung cùng với kiếm lô lập thung một canh giờ cuối cùng lấy ra chiếc bát gốm có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ cùng với cây môn bị đốt thành cháy xém lật tới lật lôi cẩn thận nghiên cứu nửa ngày cũng không thể nhìn ra chút dấu vết nào hết mong rằng hai sư đồ này có thể có giá trị một hai trăm đồng tuyết hoa tiền trần bình an thu hồi cây môn nặng trịch, đổ liệt rượu thổ thiêu ở trong hồ lô dưỡng kiếm ra đổ vào trong bát trắng nhỏ sau đó dưới đèn lật hai bản sơn thủy du ký lưu cao hoa đưa cho mình thi thoảng lại uống mấy hớp rượu nhỏ cũng là có tư vị sau khi tắt đèn lên giường trần minh an nhắm mắt lại bắt đầu nhớ về trận chiến ở trên phố nhỏ cùng mã khổ huyền suy nghĩ lợi hại được mất cùng một quyền lão nhân chân trần truyền thụ mấy chiều quyền pháp trần minh an lúc ấy nào dám tàng tư đại chiến say xưa Thời thời khắc khắc giữa lành sinh tử Đành phải dốc túi ra hết Vô hình chung đối với mấy thức quyền pháp Trong thiết kỷ tạp trận Cảm ngộ sâu hơn một tầng Đáng tiếc nhất chỉ là đánh ra 15 quyền Thần nhân lui cổ thức Trực giác nói với Trần Bình An Nếu để cho mình một hơi Đánh ra 20 quyền Tựa như đối phó thư sinh thụ yêu Thân mặt giáp hoàn, quang minh khải Nơi cổ trạch mã khổ huyền vô cùng có khả năng Sớm phải nhận thua Nhưng mà Trần Bình An lại suy nghĩ luôn cảm thấy để cho mã khổ huyền tự cho là thắng hiểm một chiêu là lựa chọn tốt nhất lúc đấy nhưng cùng vị thiên chi kiêu tử trần vũ sơn này miễn cưỡng xem như là đánh ngang ngang tay trần bình an thực ra cũng không có cảm xúc gì nhiều ngoài thắng bại thứ nhất căn bản không biết ý nghĩa mã khổ huyền một năm phá ba cảnh thứ hai mã khổ huyền chán ghét trần bình an ngõ ni bình trần bình an làm sao không chán ghét bạn cùng lứa tuổi ngõ hạnh hoa này giữa người và người Quả thật là có duyên phận Có vài người nước mắt một cái Sẽ tâm sinh hào cảm Tựa như là Dương Quang Ở trong thời tiết Xuân Hàn Ví dụ như là Tề Tiên Sinh Lý Hì Thánh Cùng với Trương Sơn Phong Có chút người nước mắt một cái Lại là mặt trời Trong ngày hè nóng bức Nhìn thế nào Thì cũng rất là nhức mắt Tựa như là Mã Khổ huyền. Còn có Lão Long Thành Phù Nam Hoa Thành Phong Thành Hứa Thị Phu nhân. Suy nghĩ trong khoảnh khắc Trước khi Trần Bình An đi vào giấc ngủ Chính là trước mắt thần nhân lôi cổ thức Chắc chắn là quyền chiêu áp đáy hòm của mình Chỉ là không biết có một hơi Có thể đánh ra 50 quyền 100 quyền Sẽ có thể chặn ngang Chặt đất một con sông lớn Bổ ra một con đường hay không Có thể khiến một tòa đại sơn Đều bị mạnh mẽ đào ra một hạp cốc hay không Trời tờ mờ sáng Trần Bình An liền rời giường Ở trong phòng luyện tập Lục bộ tẩu thông Không được bao lâu Phát hiện có người Đang đi dọc ở đình Việt Còn có hòn non bộ Có cây xanh Chính là thư sinh họ liễu kia Cũng có vài phần phong phạm Học tập gian khổ Đầy nhịp điệu Nội dung đọc Đều là dạy bảo của thanh nhật Trần Bình An tiếp tục luyện quyền Không ngoài dự kiến Quả nhân rất nhanh thôi Đã có một phòng Có người trong khách trọ bắt đầu chửi ầm lên Một giang hồ hào khách tính tình táo bạo Nhảy xuống giường Cầm đĩa lót chén rượu ở trên bàn Đẩy cửa sổ ra nện xuống Gà bay chó sủa người đọc sách họ liễu kia cũng nổi lên máu điên, nhảy nhót bốn phía trốn tránh. Tiếng đọc ngâm kinh điển thánh hiền ở trong miệng càng lúc càng lớn. Lần này đã chọc nhiều người tức giận, nhiều khách nhân dùng chân mềm, che lấy đầu cũng vô dụng Hùng hùng hồ hồ, mặc quần áo rời giường. Ở bên cửa sổ bắt đầu giao tiếp của với tổ tông 18 đời của thư sinh họ liễu. Gà bay chó sủa sau một nén nhạc. Trần Bình An cùng hắn tử dâu quay nón Ngồi trong phòng trương sơn phòng Đạo sĩ trà tuổi đang giúp thư sinh họ liễu Bằng bó đầu trường quầy quán trọ Vừa mới nghiêm sắc mặt đi ra ngoài Tức giận đi nhiến rằng Nhiến lời Trong quán gặp phải cái loại khách nhân Vương bắt đàn vô lối như vậy Lại không thể đánh trời Dù sao thì cũng là khách quý Của con trai quận thủ dẫn tới Cầm điếc ăn hoàng liên Thật sự là một bụng nghẹn uất Vấn đề là ở chỗ Người ngủ Lại nơi quán trọ này Thân phận đều không đơn giản Không phải thương nhân các nơi Thắt lưng bọc bạc triệu Thì chính là các lộ hào hiệp đi giang hồ Toàn bộ là quá giang long Không thể khinh thường. Bị người đọc sách này Mới sáng sớm đã gây rối, Về sau còn làm ăn như thế nào chứ Còn muốn có khách hàng quen thuộc hay không Thư sinh họ Liễu Tên là Liễu Xích Thành Là người Bạch Sơn Quốc Thời điểm thư sinh giới thiệu quê nhà của mình Nhấn mạnh sáu chữ Gần với thư viện quan hồ Giống như cái này còn vinh quang hơn So với tiền tố long vĩ khê Trần Thị kia Sau đó bọn họ ở quán trọ nhàn rỗi Không có gì làm Liệu dích thành vẫn là lén đút chuẩn ra Không cần nghĩ cũng biết Là cùng tỷ tỷ của Lưu Cao Hoa Hẹn hò du xuân hắn tử dâu quay nón mang theo Trần Bình An Cùng với trương Sơn Phong Đi tới các danh thắng cổ tích Ở trong huyện thành Văn võ miếu là nơi phải đi Lễ hội của thành hoàng các yên chi quận cũng phải đi Thời điểm trở về trong ánh mắt của Từ Viễn Hà có chút lo lắng. Trương Sơn Phong hỏi thì cũng chỉ nói là thuyền xe mệt nhọc. Lần này rời thuyền tại cửa ra Nam Giản Quốc. Nam Hạ Bộ Trình, đạo sĩ Trương Sơn Phong muốn đi về phía Lão Long Thành, đi cùng với một đường cùng Trần Bình An. Hắn từ dâu quay nón muốn đi hướng Thanh Loan Quốc, Đông Nam Bảo Bình Châu, Nói là muốn hộ tống cho bằng hữu một món đồ. Vì bằng hữu đó là quen biết trên giang hồ, rất hợp duyên tạm thời cùng đường với hai người về phần hai bên khi nào tách rẽ cần phải xem cửa ra tiếp theo của chuyến đò tiên gia đi về phía nào ở lại yên chi quận ước chừng ba ngày cũng không đợi được nhóm già trẻ tiên sư thần cáo tông kể xuống núi lịch lão lại đợi được vị lão ẩu nơi cổ trẻ kia bà là một đường tìm đến phủ đệ quận thù gặp lưu cao hoa sau đó lưu cao hoa dẫn đường đi tới khách sạn báo tin vui cho mọi người thì ra không biết vì sao sơn thủy khí vận Xung quanh cổ trạch tựa như là thiên địa phiên chuyển, càn khôn điên đảo, khí không sạch sẽ, toàn bộ đổi thành khí thành linh. Hôm nay nữ chủ nhân, Chẳng những vĩnh tuyệt hậu hoạt, không cần lo lắng bị đọa làm ác quỷ, thân thể da thịt cũng bắt đầu khỏi hẳn Dương Hoàng thân phận tranh quỷ sau khi khôi phục, theo đó nam chủ nhân cũng bắt đầu ôn bổ thần hồn, cảnh giới dần dần kéo lên. Thế mà có một tia hy vọng phá vỡ bình cảnh tễ thân trong ngũ cảnh, thực sự là chuyện tốt liên tục. Về phần nguyên do trong đó Lão ẩu chỉ đoán là một vị Lão tổ tông thần cáo tông nào đó Đã âm thầm ra tay Hắn từ dâu coi nón cùng với đạo sĩ trà tuổi Cảm thấy trừ điều đó ra Thực sự là không tìm ra lý do Trần Bình An nghe từ đầu tới đuôi Tuy một bụng sóng chiều tận trời Nhưng mà sắc mặt như là thường Trước khi đi Lão Âu nói là giúp Trần Bình An Xách theo một vò rượu ngon mua ở trên đường Hai người đến trở lại phòng Trần Bình An Trần Bình An vừa đóng cửa lại Lão ẩu lệ tung hoành Muốn quỳ xuống Dọa Trần Bình An vội vàng nâng lão ẩu lên Chết sống cũng không chịu nhận lấy đại lễ này Bởi vì lúc ấy Ở trong phòng bếp đổ rượu vào hồ nô Trần Bình An cố ý tiết lộ thiên cơ Cho nên lão ẩu biết được một ít tin tức Sinh ra một ít phòng đoán Cũng không kỳ quái Lão ẩu không hỏi gì nhiều Trần Bình An cũng không nói gì thêm Chỉ là trước khi đi ra Lão ẩu lấy ra một chiếc túi lụa bọc đồ vật Cẩn thận đặt tên trên bàn Nhẹ giọng giải thích Kim thần dâm từ sơn thần Họ tần vỡ nát gần như là không còn gì Từ nay về sau Thế gian đã không còn vị sơn thủy thần linh Tai họa một phương này Đương nhiên là chuyện tốt thiên đại Lúc ấy lão gia nhà ta Nghe tin nhanh chóng chạy tới Tranh thủ đến trước nhóm thiên sư thần cáo tông tiên sư Vụn trộn nhặt đến hơn phân nửa Mảnh vỡ kim thân của sơn thần họ tần tại đây Lớn nhỏ Tổng cộng 8 khối dựa theo cách nói của lão già di vật một pho kim thân dâm từ sơn thần không nên có nhiều như vậy mới đúng nghĩ đến sinh tiền họ tần cũng từng có một phen cơ duyên cổ quái mặc kệ như thế nào những mảnh vỡ kim thân cũng là thứ tốt có thể ngộ không thể cầu cho dù là mật khố một quốc gia triều đình cũng chưa chắc chân quý bằng trần công tử chỉ việc nhận lấy coi như là chủ tớ ba người bọn ta báo ẩn nói tới đây lão ầu lại đỏ hốc mắt trên thực tế đại ân đại đức của công tử làm sao mà mấy mảnh vỡ kim thân có thể đổi lại? Chỉ là hôm nay tòa nhà thực sự không có của cải gì. Phu nhân nhà ta đã vì trần công tử dựng lên sinh từ bài vị, khẩn cầu công tử về sau chỉ cần đi ngang qua thải y quốc nhất định phải đến nhà ta ngồi chơi. Trần Bình An chỉ biết gật đầu. Lão ẩu cuối cùng nói nhỏ: Phu nhân hôm nay tương đương với một nửa dâm từ thần linh, nhìn từ xa khí tượng yên chi quận thành. Phát hiện hai ngày nay, mỗi đêm luôn có từng đợt, từng đợt âm khí lượn lờ, dâng lên trong thành. Khiến cho phu nhân tâm thần không yên, mong rằng công tử sớm ra khỏi thành một chút. Mà kệ công tử thần thông quảng đại như thế nào, lão già thường xuyên nhắc nhở, trên đường tu hành, cẩn thận sự thuyền vạn năm. Chớ đừng xen vào mọi chuyện, cho dù nhiều lần hữu kinh vô hiểm, nhưng mà dù sao khó tránh khỏi chậm chẽ tu hành, luôn không tốt. Trần Bình An không chút do dự, đồng ý nhận lời. Đưa lão ẩu đến cửa quán trọ Lão ẩu kể nói Duy nguyện công tử Đi xa trôi chảy Bình an Từ đầu tới cuối lão ẩu Đã không nhìn hồ lô rượu màu đỏ thắm bên hông Trần Bình An Trần Bình An nhìn theo bóng người lão ẩu Biến mất giữa biển người Xoay người chạy chậm về phòng hắn tử dâu cai nón Gọi trương Sơn phòng tới Trần Bình An kể chuyện lão ẩu Phát hiện khí tượng trong thành Yên Chi quận khác thường Đại khái nói một hồi Hắn tử cầm trôi đao bên hông Gật đầu nói cái này cũng là điều ta lo lắng nhất lúc trước không nói cho các ngươi sợ là hai người các ngươi trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào nhất định nhúng tay vào vũng nước đục này nếu thực sự là yêu ma quấy phá dám cả gan công nhiên hành hung trong quận thành hoàn toàn không xem ba vị thần tiên ở trong thành hoàng các và văn võ miếu ra gì tất nhiên là đại ma đầu khó lường với đạo hạnh ngươi ta ba người nói không chừng làm bữa ăn cho người ta còn không đủ nhất kẽ rằng nhưng mà quận thành một quốc gia Địa bàn lớn như vậy, thường thường tàng long ngoạ hồ, cũng có cao thủ tọa trấn thực sự nếu đánh nhau, chiếm cứ thiên thời địa lợi, chưa chắc không có phần thắng. Nói đến cùng, vẫn là phải xem triều đình thải y quốc cùng với Sơn Thượng quan hệ như thế nào đã. Trần Bình An hỏi, Giang Hà Thủy Thần cùng với Sơn Nhạc Thần Linh gần Yên Chi quận Thành Nhất, Đại Khái có xa lắm không? Thực sự xảy ra chuyện, bọn họ có thể đuổi tới trước tiên hay không? hắn tử dâu quay nón, khẽ cẩn nhắc, tính toán một phen Thủy thần cách đời đây 300 dặm, Nam nhạc chính thần, đại khái là khoảng 700 dặm. Chỉ là sơn nhạc thần linh thải y quốc, tu vi cũng sẽ không cao lắm. Dù sao lãnh thổ quá nhỏ, xa xa không thể so với những vương triều bản đồ mở mang. Cho dù đình đám nhất, cũng chỉ là động phủ cảnh trong ngũ cảnh. trương Sơn Phong nhíu mày nói. Như vậy một khi rời khỏi địa giới sơn nhạc, Chính lực chẳng phải cũng chỉ là tương đương với luyện khí sĩ cảnh thứ năm sao? Từ Viễn Hà bất đắc dĩ nói: Thiên địa quy củ chính là như vậy, không có biện pháp. Trương Sơn phòng hỏi: Có thể thông báo với phụ thân Lưu Cao Hoai không? Tốt xấu là Thái Thú Quận Thành. Trước đó vị Mã tướng quân đóng quân ở phụ cận Quận Thành kia, nhìn cũng là người trong tu hành. Nếu sớm có sự chuẩn bị, nói không chừng có thể để cho yêu ma tai họa âm thầm ẩn núp, biết khó mà lui từ Vĩnh Hà thở dài, không phải là ta hù dọa các ngươi, cũng không phải là từ mỗ ta tham lam tham sống sợ chết, chuyện này thực khó giải quyết. Không nói đến quận thành bên kia, nhất định sẽ không tin. Cho dù Thái thú cùng với tướng quân đều tin, nguyện ý mạo hiểm nói dối quân tình, chịu mạo hiểm thật lớn. Sau này bị tức đi quan mũ, hỏa tốc thông báo triều đình. Như vậy các người có biết hay không? Tin tức từ quận thành truyền đến kinh thành Thải Y quốc, lại đến lục bộ nha môn xét duyệt ngự thư phòng quyết nghị cuối cùng là đến chiều ban bố thánh chỉ bí mật hiệu lệnh sơn thủy thần linh cứu viện quận thành chuyện này cần hao phí bao nhiêu thời gian lại nói lui một bước thánh chỉ đã hạ sơn thượng nguyện khí sĩ sơn thủy thần linh ở phụ cận đều rời khỏi địa bàn tới đây một khi toàn bộ gió thổi cỏ lay quận thành bị yêu ma đạo pháp thâm hậu trước tiên hành động đại lược một vệt Ngành ngang rời đi như vậy đến cuối cùng Là thu hậu toán chứng Món nợ này Tính cho ai Ghi chú Thu hậu toán chứng Là ví như chờ chuyện gì xảy ra đến cuối cùng Mới phán đoán là do ai Hết ghi chú Từ viễn Hà chỉ trì đạo sĩ trẻ tuổi Cùng thiếu niên đeo hộp gỗ Các ngươi tin hay không Đến lúc đó ba người chúng ta Sẽ bị xem là đồng đảng Thông đồng một ruột cùng với yêu mà Người tố giác buộc tội chúng ta Không phải lưu quận thủ Mà sẽ là vị mã tướng quân kia Kết quả tệ hơn Là yêu ma ngay từ đầu Đã có mưu đồ khác Là muốn điệu hồ ly sơn Đến lúc đó Chúng ta bên này gió êm sóng lặng Một tiên gia môn phái nào đó Hoặc là châu quận đại thành nơi khác Bị lật lên tận trời Chỉ sợ ba người chúng ta Cũng sẽ không cần người khác tố giác Sẽ ngay lập tức trở thành tạc nhân Giết không tha của thải y quốc Đạo sĩ Trường Sơn Phòng Về mặt dại ra có phần như là không thể tin được từ viễn hà rót một chén rượu cảm khai nói không cần cảm thấy những gì ta nói là chuyện nhật gần khiến cho người ta khóc không ra nước mắt chẳng những ta chính mắt nhìn thấy cũng từng tự mình trải nghiệm một vài bằng hữu đã chết vì hai chữ hào tâm nổi lên từ viễn hà chỉ chỉ tú đồ cách đó không xa nhàn nhạt nói sự tình cụ thể không nói dù sao bốn bằng hữu cuối cùng chỉ sống sót một mình từ viễn hà Trong đó một người ngay cả thi thể cũng không còn Còn lại hai người Tốt xấu có thể để cho ta nhặt xác Hai đống trò cốt Một phần đã đưa cho người nhà hắn Còn phần dư lại một phần kế tiếp Chính là nguyên nhân lần này Ta đi thanh loan quốc Khó trách lúc ấy ở cổ trạch Hắn từ dâu qua nón hai lần để cho Sương Sơn Phong Cùng với Trần Bình An nhanh chóng rời khỏi Trần Bình An đột nhiên hỏi một vấn đề từ Đại Hiệp Người hối hận lựa chọn lần đó sao Hắn từ cuối đầu giàu dĩ uống hớp rượu, sau đó ngẩng đầu nhếch khóe miệng. Người đã chết, không biết, dù sao người còn sống, đã sắp chết vì hối hận. Có thể đây là lần đầu tiên, vị đao khách đầy ngập hào khí này, không hào khí như vậy. Trần Bình An không có nói trắng ra, nên ở lại, hoặc là rời khỏi. Lúc trước mang theo Lý Bảo Bình, bọn họ đi xa đại tùy du học. Trần Bình An quyết định mọi chuyện. Là cần hắn làm như vậy Không chấp nhận được hắn toát ra chút nhát gan Cùng do dự Hôm nay cô độc du lịch giang hồ Đã không cần Trần Bình An nhất định Phải vì người khác làm cái gì nữa Trường Sơn Phòng hiển nhiên Thúc thủ vô sách Tả hữu nhìn xung quanh Hỏi làm sao bây giờ Từ Viễn Hà lâm vật trầm mặc, Uống từ ngụm rượu không ngừng Trần Bình An hỏi Nếu lưu lại gặp gỡ chuyện gì Bà chúng ta mạnh mẽ suốt đầu Có phải là vô cùng có khả năng tự bảo vệ mình Cũng thành vấn đề hay không Từ Viễn Hà cẩn thận tìm kiếm từ ngữ Chậm rãi nói Sợ là đối phương nội ứng ngoại hợp Lấy hữu tâm thắng vô tầm Đổi lại là ta Nhất định sẽ nghĩ cách áp chế thần linh văn võ Hải Miếu Huống chi xem ra Nơi đây văn võ thần linh chịu ảnh hưởng Của trận pháp cổ trạch Cũng mới dâm từ sân thần Thực lực đã lâu không đủ Rất dễ dàng xuất hiện bại lộ Cũng may trước đó khi ta tiến vào thành hoàng miếu xem hương khói kiến trúc vận mệnh và khí tượng hình như là không thể trần bình an hỏi chúng ta có thể trực tiếp tìm vị thanh hoàng gia kia hay không nói rõ ràng sự tình với hắn quận thủ của với tướng quận không biết đợi hại của những thần thần quái quái này hơn nữa thực sự gặp phải chuyện gì nhắm chừng có thể sử dụng chiêu chối bỏ trách nhiệm ở trên quan trường kia nhưng mà vị thành hoàng gia này có thể có tương quan của với an nguy của quận thành lời nói khó nghe Liêu thái thú có thể trốn đi Mã tướng quân có thể án bình bất động Thành hoàng gia tuyệt đối không chạy thoát được Hơn nữa Nếu yêu mà thực sự có mưu đồ, Khẳng định điều đầu tiên Chính là nhắm vào thành hoàng gia bản địa Cho nên thành hoàng gia Chắc chắn quan tâm nhiều hơn với quan lại Hắn từ dâu quay nón Trước mắt sáng ngày Vỗ mạn đùi trầm giọng nói Có thể làm Đạo sĩ Trường Sơn Phòng Cười giơ ngón tay hướng về Trần Bình An ngay vào lúc này tiếng đập cửa vang lên sau khi trần bình an mở cửa nhìn thấy thư sinh họ liễu cùng với tỷ đệ lưu cao hoa ba người thần sắc hoảng sợ sau khi lưu cao hoa đặt mông ngồi xuống rót tràn đầy một chén rượu các người nó có kỳ quá hay không vừa rồi thiên quan tố tượng ở bên hoàng thành các thế mà hơn phân nửa thân mình đều bị nứt còn chảy ra máu tươi chảy xuống đất không chỉ như vậy trong hữu thành hoàng rắn chuột bò cạp bò đầy đất ghê tởm chết người Hôm nay cha ta đã phái người đóng đại môn thành hoàng các lại, tránh để cho dân chúng bị xoa. Hắn từ dâu quay nón về mặt ngưng trọng, im lặng không lên tiếng, liếc mắt nhìn Trần Bình An cùng với Trương Xuân Phong. Trần Bình An hỏi: Văn võ hai miếu tình trạng ra sao? Lưu Quan Hoa ngẩn người, lắc đầu nói: Chuyện này thực ra ta cũng không có rõ. Bên đó dân bản xứ bọn ta cũng không thích đi, không có gì đẹp hết. Đối mặt Trần Bình An cô gái vẫn có chút không được tự nhiên chỉ dám ngồi bên cạnh liễu làng cách xa trần bình an nhất cất tiếng nói êm ái một lần bưng trà đưa nước ngẫu nhìn nghe phụ thân cùng với lão đạo trưởng đến phủ thượng làm khách nhắc nhở ngẫu nhìn nghe phụ thân cùng một lão đạo trưởng đến phủ thượng làm khách nhắc tới hai miếu hướng khói tuy cường thịnh nhưng mà lại là thuộc loại có người cung phụ không ai ăn lão đạo trưởng cũng có chút bất đắc dĩ nói triều đình đối với điều này cũng là thực sự không có cách nào khác thái y quốc chỉ có chút định mức như vậy không có khả năng lại có thêm một pho tượng sơn nhạc chính thần tọa chấn ở nơi đây còn nếu nói yên chi quận có thể xuất hiện một vị mầm mống đọc sách thành công tiến vào thư viện quan hồ phong thủy nơi này nói không chừng có thể có điều đổi mới cha ta liền thở ngắn than dài lắc đầu mãi nói mầm mống đọc sách như vậy nơi nào yên chi quận có thể cầu được liễu xích thành về mặt ngơ ngác nghi hoặc nói các người đang nói cái chuyện gì Cái gì mà văn võ miếu Cái gì mà núi cao chính thần Thư viện quan hồ Thật ra ta rất quen thuộc Ngay tại biên cảnh Bạch Sơn Quốc bọn ta mà thôi Ta còn từng mấy lần đi vào đó dù lắm Ta đây có thể được tính là nửa Mà mống đọc sách hay không lưu cô nương Cô yên tâm Thư viện quan hồ hàng năm Đều tuyển nhận một người đọc sách Từ Bạch Sơn Quốc Xem như là ưu đãi với Bạch Sơn Quốc Nói không chừng Ngày nào đó Liễu xích thành ta có thể lưu cao hoa xem thường nói Người bớt bao hoa đi Chút mực nước trong bụng ngây So với ta nhiều hơn được mấy lượng Liễu Xích Thành đột nhiên không nói gì nữa Bớ học vấn tạp ra linh tinh Lang tàng Của hắn có thể dùng để đối phó các cô gái Không dùng được với những người đọc sách Sau khi nói chuyện phiếm Thì để hai người rời khỏi Trước khi đi Liêu Cao Hòa nhớ tới một chuyện Nhắc nhở nói Ở bên thành Hoàng Các Nghe ý của cha ta Từ ngày mai quận thành Yên Chi Sẽ bắt đầu giới nghiêm Ra khỏi thành rễ Vào thành khó Nhưng mà tới chừng ngày mốt Thì đến ra khỏi thành cũng khó Cho nên Liễu Xích Thành dự tính hôm nay sẽ rời khỏi Còn ba người các ngươi Trước tiên nói rõ Nếu thực sự giới nghiêm Khẳng định là bên mã tướng quân Tự mình nhúng tay Đến lúc đó ta là con trai quận thủ Cũng không bản lãnh giúp các ngươi mở một góc dưới Nếu muốn đi thì chậm nhất là tối ngày mai phải đi Liễu Xích Thành mang theo tỷ tỷ Lưu Cao Hoa rời khỏi phòng Tới bên phòng Trương Sơn Phong Lưu lĩnh chia tay Cũng mày có lưu cao hoa ở bên cạnh chờ Đôi nam nữ trẻ tuổi không dám chàng chàng thiếp thiếp như thế nào Sau khi Tư Viễn Hà đóng cửa lại Ngón tay gõ nhẹ trên bàn Thành Hoàng Các 89 phần 10 Là đã xuất hiện vấn đề Xem ra đám tà ma ngoại đạo này Tính toán quá nhiều Cũng không biết thành hoàng gia Yên chi quận kia Trước mắt là tu vi hạ hàng Bị người ta dùng thủ đoạn cầu thúc ở trong thành hoàng các Hay là đã hoàn toàn gặp độc thủ Hiện tại tình thế ác liệt nhưng bà cũng đã dần dần hiển lộ quận thủ phủ cùng đóng quân phụ cận hẳn là có điều cảnh giác nếu lúc này chúng ta mật báo có thể độ tin cậy sẽ cao hơn rất nhiều đạo sĩ trả tuổi nhìn phía trần bình an dò hỏi bằng không chúng ta thông báo một tiếng với quận thủ phủ rồi hãy rời khỏi quận thành trần bình an gật đầu nói vậy người và từ đại hiệp cùng đuổi theo lưu cao hoa bọn họ cùng đi tới nhà hắn ta đi xem thành hoàng các thử coi thực hư ra sao Càng sớm biết được chân Tướng, Cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ, Cũng đều có lợi cho chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Trường Sân Phòng không nghi ngờ, Tại sao mỗi người phải đi một ngả, Mà ta lại không nghĩ ra vì sao, Mình phải thay thế Trần Bình An, Đi hướng thành hoàng các, Nguy cơ trùng trùng. Trần Bình An cười giải thích nói, Người cùng với Từ Đại Hiệp một người cần xuất đào, Tốt nhất là cương phong từng trận, Biểu hiện tốt phong phạm tông sư của mình, Một người cần khống chế kiếm gỗ đào bay loạn, cho thấy mình là trương thiên sư long hồ sơn am hiểu hàng yêu trừ ma nhất ta đi làm cái gì đánh quyền cho thái thú đại nhân xem sao hắn tử dâu quay nón cười ha ha trương sơn phòng cũng đã suy nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt nói là để cho trần bình an chờ sau đó đứng dậy đi tới bao đựng đồ ở nơi phòng lấy ra ba tấm phủ lục hai tấm là phẩm tướng thấp nhất lại thực dụng nhất tà phong điểm hỏa lửa phủ một khi có tai họa ẩn sát khí Giấy vàng sẽ tự động bốc cháy lên Tấm còn lại ở dưới cùng Lại là thần hành phù Còn gọi là giáp mã phù Dưới linh khí hoặc là chân khí vào Trong vòng một nén nhang Có thể chạy nhanh như ngựa Ngựa phong mà đi Không hao về thể lực Trần Bình An không cử tuyệt Thu ba tấm phù lục vào tay áo Trêu gẹo nói Không sợ ta bỏ chạy luôn sao Đạo sĩ trẻ tuổi trợn mắt nói Trần Bình An Người không thể chạy trốn Trần Bình An vội xua tay Trương Sơn Phong tự mình cười lên Nếu Trần Bình An chạy trốn một mình Đạo sĩ Trương Sơn Phong không phải không đau lòng Tấm thần hành phù giá trị xa xỉ Mà hắn đau lòng nhất Vẫn là mình mất đi một người bạn tốt Ba người chia ra ở cửa quán trọ Từ viễn Hà mang theo Trương Sơn Phong Đi theo Lưu Cao Hoa Hướng về phủ đệ quận thủ Phía tây quận thành À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Trần Bình An vừa vặn đi cùng hướng với thư sinh họ liễu Ra khỏi thành về hướng đông Chẳng qua một người lập tức đi thành cửa đông Một người đi hướng thành Hoàng Các phía đông bắc Không có Lưu cô nương ở đây Thư sinh họ liễu không còn mang gánh nặng của người đọc sách trong lòng cúi đầu cúi người đi theo bên cạnh Trần Bình An Tò mò hỏi Trần Công Tử Người có phải là võ đạo tông sư trong truyền thuyết hay không? tuy tuổi còn trẻ mới ra đời nhưng mà vì thiên tư tốt xuất thân danh môn cho nên thực sự trên giang hồ đã là cao thủ có thể đếm được vào trên đầu ngón tay cho nên cái tát đêm hôm đó mới có thể hư vô mờ mịt như vậy khiến ta không nhìn thấy người ra tay nửa điểm khói lửa khí cũng không có có được xem là đã đạt theo hóa cảnh hay không trần bình an bất đắc dĩ nói chỉ cần là người luyện võ đánh người một quyền Ngươi đều không nhìn thấy đối phương ra tay đâu Thư sinh hỏi liễu cảm thấy đã bị vũ nhục quá lớn Không thể nào Trần công tử ngươi nhất định là giang hồ tông sư ẩn thân nơi phố phường, Muốn tạm đoán sao Nói không chừng ngươi chính là vị kiếm thần thải y quốc Hưởng dự nhiều quốc gia Hay là quan môn đệ tử của lão nhân gia Bằng không có ai đi ra ngoài mà lại mang theo hai thanh kiếm chứ Trong đó một cây chính là bội kiếm Trúc Dương Đã theo vị kiếm thần năm xưa đi lại giang hồ đúng không Cho ta kiểm tra nha. Trần Minh An có phần bội phục. Sức tưởng tượng của người này. Không muốn cùng hắn. Dây dưa không dứt. cau mày gật đầu nói. Đúng rồi đó. Chính là Trúc Dương. Nhưng mới ngươi phải cẩn thận. Bên trong vỏ tràn ngập kiếm khí sắc bén. Chỉ cần ngươi vừa rút vỏ kiếm ra. Sẽ lập tức bị kiếm khí tước ra chóc thịt. Ngươi có sợ không? Không sợ. Liệu Xích Thành lắc đầu nói. Hai tay vốn đang muốn kiểm tra hộp kiếm. Giờ phút này đã ngoan ngoãn để ở sau người. Sau khi hai người tách ra, Liễu Sức Thành tiếp tục đi theo dọc đường lớn, Đi tới hướng cửa thành. Vị thư sinh văn nhược này đột nhiên ngầm đầu, Liếc mắt nhìn bóng người đứng ở trên thành lâu, Chính là vị lão thần tiên trên đài cao giữa hồ kia. Giờ phút này bên cạnh lão thần tiên, Còn có mã tướng quần, thân mặc khải giáp, Cùng với hai gương mặt xa lạ, tuổi cũng không còn nhỏ. Lão thần tiên đang chỉ chỉ trò trò Quận thành Liễu xích thành Chật chật đấy Tự dẫn dạc vào nhà Mà không tự biết Bên kia Trần Bình An nhanh chóng Đi tới sân rộng ngoài thành hoàng Ngưng thần nhìn lại Bởi vì không phải là luyện khí sĩ Nhìn không ra manh mối khí tượng gì Nhưng mà trực giác vũ phu thuần túy Nói cho Trần Bình An biết Tòa thành hoàng các tường đỏ ngói xanh Long hỏa lưu ly đỉnh kia, so với trước đó mình du lịch vốn yên lặng tường hòa, lại có thêm một tia huyết tinh âm trầm, tự như là trong trời đổ tuyết dày. Có người đã ném ra một cục than củi lên trên. Khả năng người qua đường tầm thường có thể sẽ không chú ý, nhưng mà chỉ cần người đi đường nhãn lực đủ tốt, có thể nhìn thấy được. Hơn nữa vô cùng trói mắt. Nơi cửa thành hoàng các có bình đính bộ khoái nha thự trông coi đã không còn chấp thuận. Cho khách hành hương tín vào. Trần Bình An hít sâu một hơi. Nhìn quanh bốn phía. Tìm kiếm một bờ tường cao tương đối yên lặng. Lặng lẽ đi tới. Đồng thời nhiếp ra một tấm tà khí điểm hỏa phụ. Đến bên kia. Thờ dịp bốn bề vắng lặng. mỗi chân điểm một cái. Trần Bình An lướt qua đầu tường. Xoay người rơi vào trong tường. Hai chân mới rơi xuống đất. Phù lục nơi đầu ngón tay. Đã đốt cháy hầu như là không còn gì. Cái này rõ ràng là không cần thăm dò. Hư thực nữa Mà đã thực sự bị yêu ma quấy phá rồi Trần Bình An một tay tháo súng hồ lô dưỡng kiếm Uống một hớp rượu trắng Một tay vòng qua sau đầu Vỗ vỗ hộp kiếm phía sau hoè một kiếm được đặt tên là trừ ma thanh kiếm Nguyễn Sư Phụ Đúc Tạm thời mệnh danh là hàng yêu Mặc dù tiểu đồng áo xanh Cùng với đứa đồng váy hồng Đã xem thường như thế nào Nó là cái gì quê mùa hai lúa Trần Bình An vẫn cảm thấy hàng yêu trừ ma mệnh danh của hai thanh kiếm này nghe rất là hay nếu mình đã đặt tên hay như vậy cũng không thể cô phụ trần bình an một cước nhẹ nhàng đẩy ra độc xà vừa lao mạnh tới nhìn như là nhẹ nhàng bâng cua đẩy ra mà thôi độc xà kia ở không trung cũng đã nát bấy xương thịt trần bình an càng chú ý nhiều hơn đến hai tòa thiên quan tượng thần hoa văn màu sắc đứng sừng sững ở ngoài cửa lớn sơn son xa xa một tả một hữu đầy người máu tươi chảy xuôi, còn có một số độc giả sắc thái sặc sỡ quấn quanh mấp máy, cũng có bò cạp, to như là bàn tay đứng phía trên đỉnh đầu hoặc là phía trên cánh tay thần tượng, cả vật thể tối đen như mực diễu võ dưới ngoài, thậm chí còn có con chuột từ trong bụng tượng thần bị bể nát từ hai má tiến vào chui ra to gan đến cực điểm. Trần Bình An vô tình nhớ tới quang cảnh thảm đạm mộ thần tiên nơi quê nhà nhất thời nổi trận lôi đình. Chậm rãi mà đi dọc theo chân tường Tận lực để cho đầu óc mình được thanh tỉnh hô hấp vững vàng Dù sao giao quyền mạnh yếu Cùng với độ dày mỏng Cùng một thân chân khí Cùng vận chuyển tốc độ Cùng cơn tức trong bụng lớn nhỏ ra sao Không có chút quan hệ gì với nhau Trần Bình An vừa đi vừa mặc niệm ở trong lòng Trần Bình An xác định nếu như đánh không lại Phải chạy trốn cho thật nhanh Thành Hoàng Các Yên Chi Quận Cung phục Thành Hoàng Gia Tên là Trầm Ôn Sinh tiền từng là đại phu ngự sử đài thai y quốc Lấy cương trực công chính Hướng chiều dự dã Từng lưu lại danh ngôn Sống là trung thần Chết là quỷ trực Trong 300 năm vẫn hương khói cường thịnh Bởi vì trước đó có cùng với từ Viễn Hà trương Sơn Phong Kết thanh Hoàng Các một chuyến Trần Bình An đã quen đường thuộc lối Yên chi quận thành Hoàng Các Chia làm bốn điện Hai tòa thiên quang tượng đất Màu sắc sặc sỡ Vốn uy phong lẫm lẫm, đứng ở phía trước nghi môn Chỉ là bây giờ đã vô cùng thê thảm Rắn chuột, thành hoạ Trần Bình An đi dọc theo tường, vây mấy chục bước Quảng trường thành hoàng các vẫn là không có vật tai họa lộ diện Trần Bình An bền không hề do dự tế ra một tấm dương khí thiêu đăng phủ, cất ở trong tay áo Phụ lục giấy vàng huyền đình ở khoảng cách một cánh tay trước người Trần Bình An Hơi hơi phiêu đẳng Sau khi Trần Bình An bước ra một bước Nó liền tự động chậm rãi Bay đi hướng nghi môn bên kia Trần Bình An trong lòng đại định Thành Hoàng Các tuy gặp nạn Cả tòa quảng trường hoàn toàn thay đổi Nhưng mà kiến trúc phía sau Thành Hoàng Các Khẳng định vẫn có linh khí còn sót lại Nếu không Thiêu Đăng Phù Sẽ không đi về phía trước Nhất định sẽ thối lui hướng về tường cao bên kia Thiêu Đăng Phù tản mát ra vầng sáng mở nhạt Quang Huy tố khít Bao phủ cả người Trần Bình An ở bên trong Nơi hai chân đi qua Bò cạp rết Những con vật trong ngũ độc Ở trên đất đều tị tán Thời điểm đi qua nghi môn Đại khái là Bị ánh sáng của tấm khiêu đăng phủ Gận sóng lan tới Bò cạp rắn chuột ở trên người trái phải Hai tòa đạo ra thiên quan tượng kia Toàn bộ từ ngay trước mặt chạy trốn Đến ở sau lưng tượng thần Hoặc là trốn trong bụng rỗng Trần Bình An nín thở ngưng thần Tiếp tục chậm rãi đi về phía trước Sau nghi môn Là đại điện Chào tấm biển chữ vàng Thần linh đại điện Hiến tế Không phải là thành hoàng gia Mà là tượng ngồi Là một vị khai quốc công huân võ tướng thải y quốc Tà hữu là văn võ phán quan Cùng với tổng cộng 8 vị trúc quan Tấm biển tiên đế thải y quốc Tự tay viết chữ để dành Giờ phút này nước sơn màu vàng kim bóng tróc hơn phần nửa Có một con đại xà màu đen To chừng cái bát Uốn lượn trên đó Thân hình thả buông Thò đầu phun ra xà tín về phía Trần Bình An, xì xèo rung động, như là đang thị uy cùng cảnh cáo. Khi Trần Bình An vượt qua cửa, hắc xà chợt nhảy tới, há mồm to như là một thau máu. Bị Trần Bình An cũng không ngẩng đầu lên, mà vẫn thắt lưng như người. Dùng năm ngón tay nắm lấy phần đầu hắc xà, cổ tay búng nhẹ. Xúc sinh này nhất thời mềm yếu không có xương. Khi nó bị ném văng ra sau, rơi mạnh xuống đất, sớm đã mất mạng. Trần Bình An đi theo thiêu đăng phù, lào đảo tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua đại điện, lại là một khoảng quảng trường. Chỉ là chiếm địa nhỏ, cổ thụ dày đặc. Có một tấm bia, đá đứng sừng sững, là cáo văn lạc thạch, hoàng đế thải y quốc sắc phong, thần linh thành hào các một quốc gia. Lúc ấy, Trần Bình An còn đặc biệt đứng ở trước bia đá đánh giá nửa ngày. Cuối cùng còn đưa ra kết luận, chữ viết thật bình thường thậm chí không thể so với thiếu niên thôi sao. Cố mày đại ly quốc đã cải danh thành Thôi Đông Sơn kia, không có bên cạnh mình, nếu không khẳng định sẽ bị chọc giận không nhẹ. Trái vài quảng trường đều có tài thần điện và thái tuế điện, một là thắp hương dập đầu khẩn cầu tiền tài vào nhiều như nước, một là lễ bái bản mạng thái tuế, hy vọng vô tai vô họa, cho nên dân chúng dập đầu ở trong này, tựa như càng thêm thành kính. So với tới đại điền lễ bái Thiêu đăng phù thẳng thắp Bay vút về phía trước Trần Bình An bám sát theo sau Không dừng lại chút nào Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn lại Tấm vỉ đá cao lớn sừng sững ở dưới tảng cây Cổ bách Tựa như là có bóng trắng chợt lóe rồi biến mất Hai sườn tài thần điện thái tuế điện Y hi chuyển ra tiếng nói oanh oanh Yến yến của cô gái Cực kỳ nhỏ Tựa như đang chiêu đùa lẫn nhau Quyến rũ sau lưng Lộ ra một cố âm hàn Giống như là nữ quỷ ở âm phù phát ra tiếng nơi dương rạt. Tiếng cười cứ như vậy, từng chút một, len qua giới tuyến âm rừng. Nương nhờ cổ thụ, thụ ấm che đậy. Từ hai điện xuyên thấu qua cửa sổ, tiến vào quảng trường. Chỉ là bị ánh mặt trời thưa thớt chiếu tới, như là tuyết tàn giã, khinh đạm hơn rất nhiều, nhưng vẫn truyền tới tai của Trần Bình An. Trần Bình An nhú mày, quay đầu đi về phía trước. Chỉ cần thêm phía trước hơn mười bước, Sẽ có thể đi tới chính điện của tòa Thành Hoàng Các này Thành Hoàng Điện nơi cung phục Ngự sử Đại Phu Trầm Ôn Bỏ đi hộp gỗ xong kiếm tạm thời Chỉ làm bộ hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm Là tuyệt đối chủ lực Ngoài một thân quyền pháp Nhưng mà khi giỡn những ngoại vật Giống như dương khí thiêu đăng phù Xuất từ bản sách cổ đan thư chân tích Lý Hy Thánh tặng cho Trần Bình An còn có hai tấm bảo pháp trấn yêu phù, tài chất màu vàng. Là lúc trước ở cổ trạch, sau khi tiêu diệt âm vật tiền đồng ở trong cây dù giấy dầu, Trần Bình An sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lâm thời vẽ bùa mà thành. Sau lại cùng cổ du quốc thụ yêu, họ sở chiến một trận, chưa kịp dùng ra đã bị mùng một mười lăm trước sau hai kiếm làm cho mất mạng, đánh chết một nhánh cổ du thụ hóa thần. Còn lại chính là một tấm dương khí thiêu đăng phù Cùng ba tấm xúc địa phù Cái sau chủ yếu là phối hợp thần nhân lôi cổ thức Đương nhiên dùng để trốn chạy bỏ trốn Khẳng định là không kém So với thần hành phù Mà đạo sĩ Trương Sơn Phong cho mượn Trong khoảng khắc Trần Bình An quay đầu lại Phía trên tấm bia đá Bỗng nhiên xuất hiện một cô gái áo trắng Ngồi ở đỉnh chóp tấm bia đá Tóc tai bù xù Một đầu tóc đen che khuất khuôn mặt không rõ gương mặt nhưng mà ả vươn một ngón tay chỉ còn xương khô mà không có máu thịt ngón tay khô xương nhẹ nhàng gõ trên đỉnh tấm bia đá nháy mắt xuất hiện một cái suối phun trào máu tươi chảy xuôi xuống ở bên trên tấm bia đá có hàng ngàn chữ viết theo phong cách cổ xưa trở nên giống như là biến thành một phong huyết thư đỏ tươi nhưng kỳ quái là quần áo cô gái áo trắng vẫn như trước không dính hạt bụi nhỏ không hề dính dù chỉ là một giọt máu tươi cô gái ngẩng đầu vẫn như trước là tóc đen phủ mặt bắt đầu uyển chuyển ca sướng không biết có phải là một khúc hát quê hương sớm nhất thất truyền từ xưa thải y quốc hay không ê ê a a cô gái áo trắng vừa nhỏ giọng ca sướng vừa nâng cánh tay lên thò ra hai cái ngón tay bạch cốt nhón lấy một nhúm tóc đen nhẹ nhàng lay động hai chân không mang theo giày cốt nhục giao nhọc nhưng thực ra lại nhiều huyết nhục Hơn so với ngón tay Hai chân lắc lư Làm tung tóe từng đợt huyết hoa Chảy trên tấm bề đá Nơi góc trái phải Hai điện Tiếng hoàn hồ cười nói mơ hồ Tiếng ca của cô gái áo trắng Có thể nghe thấy rõ ràng Nơi đỉnh đầu cổ bách Ào ào rung động theo gió Như là đang phụ sướng cùng Cô gái dường như được ca sướng rất vui Lại nâng lên một bàn tay xương khô Nhẹ nhàng uyển chuyển. Tài thần điện thái tuế điện Hai sườn cửa phòng đóng kín, Bốp một cái, Mở ra, Mỗi bên đều có một vị nam tử, Lào đảo bước ra, Nam tử đi từ bên tài thần điện, Tuổi còn rất trẻ, Một cánh tay bị chém đứt nơi sóng vai, Không bích tung tích, Nhưng đã cầm máu, Tay còn đại kéo lê một thanh phong trường kiếm, Sắc mặt tuyết trắng, Hai mắt vô thần, Nam tử đi ra bên thái tuyết điện, Là thanh sam nam tử trung niên, cúi đầu, Khập khiễng vượt qua cửa, Nhìn kỹ lại, người này đúng là bị người ta dùng lợi khí chém liên cổ cái đầu chỉ trông vào một chút da thịt còn dính đại mới không rời khỏi thân thể theo chuyển động của cổ tay cô gái áo trắng trên tấm bia đá hai vị nam tử đi lại tập tễnh chỉ trong nháy mắt thôi động tác chợt trở nên linh hoạt mạnh mẽ bắt đầu nhảy múa trên quảng trường thì ra đầu ngón tay nơi ngón tay xương khô của cô gái áo trắng có một tia ánh sáng trong suốt bắc giữa không trung giống như là một cây sợi tơ nhện tuyết trắng tơ nhện quân đấy tứ chi Hai nam tử đã chết, khống chế mỗi một động tác rất nhỏ của bọn họ. Trong hai tòa điện đã mở cửa, không ngừng có cô gái áo trắng, kéo theo quần quận khói đen, nhanh chóng phiêu đã ở nơi gần cửa. Nhìn bộ dáng nam tử, các nàng ha ha mà cười, tràn ngập châm chọc cùng với cưu hận. Chỉ là dương quang chiếu rọi ngoài cửa, giống như là một lạch trời, khiến cho các nàng không dám dễ dàng bước ra. Nhưng mà vẫn đang có bốn năm cô gái áo trắng, không nhẫn nại được, mang theo từng trận khói đen, nhanh vọt ra Bay lượn vòng xung quanh thi thể hai nam tử Không ngừng lấy tay trêu chọc nam tử Khuôn mặt trắng bệnh Vòng qua từ sau lưng của bọn họ Từ dưới từ dưới nách Bay vút hướng về phía trước Nhưng mà trò vui đùa nhất thời của các nàng Phải trả giá bằng sau khi phơi mình dưới ánh mặt trời Đã hoàn toàn xua tan thành mây khói Trần Bình An đứng ngoài cửa chính điện Tấm giường khí thiêu đăng phù Như là đung đưa Trúng một vách đường Lần lượt va chạm lắc lư. Dừng lại không tiến về trước nữa dương khí ẩn chứa trong phủ lục giấy vàng Dần dần trôi đi Trần Bình An đưa tay ra Bàn tay như là dán lên một tầng mặt băng Của con sông mùa đông Khẽ tăng thêm lực đạo Vẫn không thể phá vỡ Trần Bình An khép xong chỉ lại Xoay người đồng thời cổ tay đột nhiên vặn một cái Tấm thiêu đăng phù vốn không còn nhiều linh khí sót lại kia Vội vàng bay vút hướng quảng trường Bay một vòng ở trên đỉnh đầu thi hài hai con rối nam tử cạch một tiếng Bay một vòng trên đỉnh đầu thi thể hai con rối. Nam tử cạch một tiếng Nặng nề tiếng ngã trên đất Sợ sẽ ánh sáng trên người gãy vụn từng đoạn Sau khi thi thể ngã xuống Máu tươi ràn ruộng Cô gái áo trắng thu tay lại Cũng không tức giận Nhưng bọn nữ tử trong hai điện Lại dương nành múa vút Ánh mắt nhìn phía Trần bình an Tràn đầy thù hận thấu giận Chỉ cần đọa thành ác quỷ Mặc kệ sinh tiền người tâm địa tử bi như thế nào Cho dù là có nhân tính bản thiện Như nho ra á thánh Hay gọi Giò trúc múc nước Cuối cùng từng tí một mà không dư thừa Đây là thiên ý tự có bên trong mình mình Trần Bình An nhìn về phía bóng lưng cô gái Nơi tấm bìa đá Nhẹ giọng nói Vị tiểu thư này Nghĩa tử nghĩa thật Mặc kệ sinh tiền các ngươi có ân oán gì Như vậy coi như xong rồi chứ Cô gái áo trắng ngoài mặt làm ngơ Tiếp tục ca sướng, lần này dùng nhã ngôn bảo Bình Châu, Trần Bình An nghe hiểu được. Hình dáng tựa sương khô, tấm lòng như là cho tàn. Người thực sự biết, nên tặc không giữ cho riêng mình. Thế sự nhiễu nhường, không thể mưu sự nếu vô tầm là người nào. Cô gái âm điệu bình bình, thế mà mang theo một chút vị bình tĩnh tường hòa. Không nghe ra nửa điểm uất hận Trần Bình An nghe được hiểu đại khái văn tự Lại không rõ ràng tâm ý ẩn chứa trong đó Trần Bình An cũng không có tâm tư đi phòng đoán điều này Hôm nay chính điện thành hoàng các Cùng bên ngoài bị thuật pháp nào đó ngăn cản Hẳn là thành hoàng gia Bị câu áp trong đó Không thể ra ngoài tuần thú quận thành Giúp yên chi quận vượt qua trận hạo kiếp sắp tới này Trong đại điện sau lưng Trần Bình An Chính là thành hoàng điện phục ba tòa tượng thần, trong đó có thành hoàng gia, trầm ôn Tượng thần trầm ôn cao hơn ba trượng, cần du khách hành hương, ngẩng đầu nhìn lên, trái phải văn võ tượng thần cũng cao hơn hai trượng, lần lượt cầm trong tay thiết giản, cổ bích quan ấn. Nghe đồn vào 200 năm trước, có một vị đạo sĩ họ Trương, Châu khác đi du lịch đến tận đây, có cảm tình với yên chi quận dân phong thuần pháp Sau khi quay về quê nhà Thiên sư Long Hồ Sơn đương đại Nhanh chóng ban thường cho một thải y quốc Yên chi quận Thành hoàng hiền hữu bá ẩn Thời điểm kia mọi người mới biết Thì ra đạo sĩ trả tuổi Chính là hoàng tử quý nhân của Long Hồ Sơn Thiên sư phụ Câu chuyện tốt đẹp nửa châu đều biết Phố phường đồn đại Con dấu bằng vàng, lai lịch hiền hách Sớm trở thành một bí mật chân quý Trong quốc khố của hoàng đế thải y quốc Bên trong còn có một bức bích họa thật lớn Trong tranh có 9981 Mỹ nhân tay áo bài múa Đời sau được gọi là mặc thải thư sinh Suy khí như hoạt Trần Bình An thấy cô gái áo trắng kia thở Cũng không có nói thêm cái gì nữa lặng lẽ vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Xoay người liền một quyền nện lên tầng mặt băng kia Từng trận gận sóng nhộn nhạo dâng lên Ba tòa tượng thần sau ngày cửa thành hoàng Đều như là lay động Trần Bình An lấy lục bộ tàu thung Chậm rãi hành tàu Một quyền lại một quyền Nệ lên mặt bằng, Chính là thần nhân lôi cổ thức Đương nhiên còn phải đề phòng cô gái Nơi tấm bìa đá bên kia Bạo khởi hành hung. Một tiếng thở dài vang lên Bên một gốc cây cổ thụ che trời Là tiếng nói của cô gái Đồ ngốc Đó là trận pháp hai vị ngũ cảnh Đại tu sĩ liên thủ bày ra Cho dù là sư phụ ta cũng nhất thời Không làm gì được Nếu không thành hoàng lão già Sao có khả năng không ra được Người chỉ có chừng đó ngón võ công, mà cũng muốn cứng rắn đập phá sao? Tiết kiệm chút khí lực đi thừa dịp nữ quỳ khi còn chưa nổi sát tâm đối với người, sớm rời khỏi nơi đây một chút, bằng không tiếp theo lại có đứa ngốc sông tới. Người chính là rối gỗ, bị giật dây nhảy múa kìa. Có thể là Trần Minh An đánh quyền quá mức. Tùy tâm sở dục cho nên không thể hiện ra được nửa điểm uy thế. Để cho cô gái kỳ quái núp ở trên cây này, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy khinh thường. Sau khi cùng mã khổ huyền Chiến một trận Ở phố nhỏ Hôm nay Trần Bình An quyền ý càng thêm nội liễm Bình thường tẩu thung luyện quyền càng chậm Càng thêm phù hợp Hai chữ ồn dưỡng Võ sĩ Giang Hồ bình thường tầng dưới chót Ngoại gia quyền sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả Chiêu tà quỷ ở trên thân Chính là không được pháp này Không có đăng đường thập nhất Thế cho nên luyện quyền càng khó chịu Càng tổn thương thể phách thần hồn Nhưng Trần Bình An tuy đi cọc chậm khi luyện tập cọc kiếm lô tốc độ khí cơ vận chuyển cũng là nhanh vô số nếu trước kia chỉ có thể là dịch chạm đưa tin tầm thường ra roi thuốc ngựa như vậy hôm nay chính là gia tăng 800 trăm dặm loại trạng thái huyền diệu thu lại này không phải võ đạo tông sư sáu bảy cảnh vững chắc tuyệt đối không nhìn ra sô cạn cô gái áo trắng bỗng nhiên dừng tiếng ca lại quay đầu tới gắt gao nhìn chằm chằm quyền thứ 18 của trần bình an một quyền đi xuống như là hồng trung đại lữ khí cơ cả tòa quảng trường đều âm âm mà động tấm bia đá với những dòng chữ ướt sũng máu tươi nhất thời phát ra tiếng dạn nứt nàng hét lên một tiếng phá thủng màng tay như là tướng quân gia định ở trong hai điện bọn nữ tử phiêu đảng hóa thành hai luồng khói đặc quần quần một luồng dung nhập tầng mặt bằng kia thấy thần hồn âm vật còn sót lại của bọn họ để ra cố tòa trận pháp dơ bẩn kia Một luồng khói đèn lao thẳng tới Trần Bình An Kiệt lực đánh gãy quyền ý liên miên của Trần Bình An Không cho hắn đánh giao quyền thứ 19 Của thần nhân lôi cổ thức Bị thức quỷ liều lĩnh như người hại chết Nếu hôm nay ta chết ở chỗ này Đến lúc đó hai ta cùng nhau đi trên đường hoàng Tuyền Xem ta có mắng chết người không Chết thì cũng đã chết rồi Bồn cô nương còn chưa có chết thì cũng đã phiền chết Trên đỉnh cổ thụ Cô gái thờ hồng hộc Thầm oán xong Không hề do dự thoát ra một bóng người mạn rượu phát ra tiếng vàng thanh thúy leng keng liên tiếp theo tiếng vàng thân hình quay quanh bốn phía cô đã bắn từng vòng từng vòng đó hoa màu vàng kim nhạt dáng người thốt thà có thể nói là cảnh đẹp ý vui cô gái áo trắng bị mái tóc đen dày che lấp khuôn mặt kia Khói miệng hơi nhếch lên ánh mắt mang theo vẻ châm trọc lạnh lùng nàng vươn bàn tay xương khô nhẹ nhàng vỗ một cái bên trong chính điện tòa thành hoàng các văn võ tượng thần đang tùy thị trái phải thành hoàng gia chợt két két như là sống lại chấn động làm rất nhiều bụi đất rớt xuống văng ra khắp nơi đồng thời bước một bước ra khỏi thần đài ầm ầm dẫm nát sàn lát nơi chính điện sau đó hai tòa tượng thần hoa văn màu sắc cao tới hai trượng sải bước nhắm phía cửa trong đó tượng thần cầm thiết giản trong tay nện một giản xuống đầu của thiếu niên gia quyền một pho tượng quan văn khác cầm trong tay Quan ấn Linh thiết lại không hề ngưng trẻ một bước ra cửa Tay cầm thiết ấn thật lớn Bổ nhào về phía cô gái Nguyên bản đánh vỡ trận pháp Có thể để cho thành hoàng gia Khôi phục thân tự do Đây mới là phát triển tình thế hợp tình hợp lý Nơi nào nghĩ đến sát khí trần chính Căn bản là không phải quảng trường ngoài điện thành hoàng Không phải ở cô gái áo trắng Âm khí dày đặc Mà ở trong thành hoàng điện Hy vọng có mặt thành hoàng Như vậy thành hoàng gia trầm ôn vốn nên có được kim thân thần linh rốt cục đã đi nơi nào trong điện thành hoàng ở giữa tòa tượng thần cao quý lớn uy nghiêm thành hoàng gia nguyên bản kim quang rạng rỡ giờ phút này ảm đạm không ánh sáng mảnh vụn màu vàng rơi đầy đất chỉ còn lại bên trong đôi mắt lấp là lá lấp lánh ánh sáng màu vàng trói giỏi bất cứ một người ở địa phương yên chi quận nào đều không thể tin được đây là tòa kim thành hoàng từng mang đến niềm kiêu hãnh cho yên chi quận bởi vì căn cứ huyện chí yên chi quận ghi lại pho tượng thần dùng một gần một trăm lượng hoàng kim dạng lá để dát đền quận thủ đại nhân thời đại đó vì việc này đã cùng quận nội quyền quý phú cầu ra ra cáo nại nãi sau khi quyền tiền thành công còn đặc biệt khắc dấu một tấm bia thiện nhân ghi lại toàn bộ tính danh gia tộc của người bỏ vốn tượng thần toàn thân hoàng kim tự như là 10 không còn một gian nan lên tiếng tiếng nói khàn khàn truyền tới bên ngay cửa Hai người các ngươi đi mong Tà ma ngoại đạo này lai địch không rõ Nhân số đông đảo Nơi đây chỉ là một quỷ mị áo trắng mà thôi Các người nếu có thể sống sót chạy thoát Nhất định phải đi tìm thần cáo tông tiền sử Hoặc là quân tử hiện tại của Thư viện Quan Hồ Nói thải y quốc có đại nạn Một khi diệt quốc Sáu nước xung quanh bao gồm cả cổ du quốc Cũng không một nước may mắn thoát khỏi Thì ra thành hoàng các Lý già nên che chở dân chúng một quận Rõ ràng là nê Bồ Tát qua sông Tự thân khó bảo toàn Ngoài cửa chính điện Đầu tiên là cô gái Cánh tay mắt cá chân Đều đeo chuông bạc Giúp đỡ Trần Bình An chặn luồng khói đèn Bốn chiếc chuông cùng vang Nở rộ do vô số đó hoa màu vàng kim nhạt Hòa hết cả mắt Khói đèn vốn khí thế hùng hồ Bị cắt vỡ nát Nhưng mà cô gái cũng từng bị đợt Từng đợt khói đen nhẹ nhẹ Nhớ loạn đụng vào Mấy chỗ trên người Nôn ra máu tươi Nhưng vẫn là cố ý không đùi, đứng ở gần quỷ liều lĩnh kia, cổ tay lai động, tiếng chuông từng trận. Từng cánh hoa vàng kim, tiếp tục từng chút một đánh tan đám khói đen hỗn loạn kêu diệt. Còn Trần Bình An, thì Vân Đạm phong khinh, đánh ra quyền thứ 19. Sau đó chính là một luồng khói đen sót lại, điên cuồng, ùa vào mặt măng, ngăn cách trong ngoài chính điện. Giúp đỡ trận pháp phá giải uy thế của quyền thứ 19, thần nhân lôi cổ thức. Lại chính là hai tòa tượng thần hoa văn làm phản Một vị huy động thiết giàn đập về hướng đầu Trần Bình An Một người cầm trong tay quan ấn tình thiết bổ về phía ót của cô gái Trần Bình An thần sắc tự nhiên Lấy khí thế xét đánh Không kịp bưng tài Đánh ra quyền thứ 20 Đánh cho tòa trận pháp kịch liệt lắc lư. Tuy chưa đánh vỡ Nhưng mà đã lung lay sắp đổ Nhiều nhất chỉ kém một quyền mà thôi Nhưng mà Trần Bình An trong lòng bất đắc dĩ, Thần nhân lôi cổ thức Là không còn cách nào đánh ra quyền thứ 21 Nhưng mà hắn không thể trơ mắt nhìn cô gái kia Bị tượng thần quan văn Lao ra cửa kia Một ấn đập chết Nếu không hắn sẽ có cơ hội đánh ra một quyền cuối cùng Đá phiến dưới chân Trần Bình An sụp đổ, Cả người nháy mắt biến mất Tránh thoát tượng thần võ tướng Dùng thiết giản nện vào đầu Nháy mắt đi đến tượng thần quan văn bên cạnh Lấy thiết kỵ tạp trận thức Một quyền nện lên phần eo tượng thần Một quyền này là vì cứu tính mạng người Cho nên Trần Bình An không dám có gì che đậy, Thế cho nên lúc ra quyền, quyền ý dư thừa màu tuyết trắng vần quanh cánh tay. Quyền cương đại chấn, mơ hồ có tiếng phong đôi chậm rãi. Một pho tượng thần hoa văn cao hai trượng lại bị Trần Bình An một quyền đẩy ngang đi ra ngoài. Hai chân tượng thần khổng lồ kéo lê thành một kẽ rãnh trên mặt đất. Cô gái nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn đại khái, đoán ra nguyên giò. Lại nhìn về hướng thiếu niên đeo hộp, dung mạo bình thường kia. Ánh mắt có chút dại ra Trần Bình An cũng mặc kệ cô gái Trong lòng nghĩ gì Hai cánh tay ngưng một chút Nhìn như là muốn ra quyền Thật ra là từ hai tay áo Thật ra từ hai tay áo chật ra hai tấm bảo tháp trấn yêu phù Tài chất màu vàng kim Lặng yên Dán trong lòng bàn tay Tượng thần võ tướng cầm thiết giàn Ở trong tay Sau một chiêu thất bại Đập nát gạch đá ở trên sàn Sau khi đứng thẳng Thắt thương lại lần nữa Huy động thiết giàn Về phía Trần Bình An Trần Bình An lần này nam hạ du lịch Đã đi quyền cọc thông thả vô số lần Mà khi hắn cần phải nhanh Sẽ là thực rất nhanh Thiết giàn vẫn thất bại như cũ Không biết từ khi nào Trần Bình An Cũng đã đi tới trước người tượng thần võ tướng mỗi chân vừa điểm Thân hình nhảy lên Lòng bàn tay vỗ mạnh lên chỗ chắn tượng thần Kim quang sáng lạt Bốn phía xung quanh tượng thần võ tướng hoa văn không không xuất hiện Một tòa bảo tháp kim sắc To hơn một chút so với nó lôi điện lóe ra như là du lòng tượng thần giống như là được cung phục trong tòa bảo tháp này nhưng tư vị cụ thể như thế nào từ tượng thần hoa văn thân hình thật lớn vỡ vụn thành từng đứt sẽ có thể nhìn ra được mặc kệ nó dễ ruộng như thế nào huy động thiết giản gõ đánh mạnh mẽ ra sao bảo tháp trấn áp yêu phù thủy trung chặt chẽ chấn áp nó ở trong đó sau khi trần bình an tế ra tấm bảo tháp trấn yêu phù tài chất màu vàng đầu tiên lúc ấy hai chân nún một cái Lên trên ngực tượng thần võ tướng dựa thế bắn ngược ra ngoài Lại là chợt lóe ra rồi biến mất Lấy tốc độ nhanh hơn Chạy tới phía trước tượng thần võ quan Đang hăng hái đuổi theo cô gái Lại là bốp một cái vơ vặn rắn vùng lục màu vàng Lên trên quan ấn tình thiết Tượng thần cao lớn như sơn nhạc áp đỉnh Hai đầu gối gập xuống Chỗ đầu gối không ngừng có mảnh vụt bay xuống Thiếu chút nữa là muốn lào đào ngã sấp Hai chân Trần Bình An vẫn chưa rơi xuống đất Sau khi tế ra phù lục kim quang nở rộ Thân hình tiếp tục kéo lên Dẫm lên đỉnh đầu tượng thần một cái Nhìn cô gái áo trắng Đã đứng thẳng nơi đỉnh chóp tấm bìa đá Hai bên đứng song song Trần Bình An Không một chút gì đình trẻ Như là ngự phong lăng không Đi hướng tới tấm bìa đá Dưới tàng cây cổ bách Ở không trung Đưa tay vỗ nhẹ hộp kiếm Nhẹ giọng nói Trừ ma huệ một kiếm bắn ra khỏi hộp gỗ Được Trần Bình An một tay Cầm lấy kiếm Một kiếm mà đi Hành động lưu loát Có chút tiêu sái Mình nghĩ ở đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện à, Dạo này do hơi bận Nên à, tiến độ sẽ chậm một chút Sau này mình sẽ cố gắng đẩy nhanh Hy vọng anh em hãy hiểu và thông cảm nhé Xin chào